Cùng tiểu thư không quan hệ, là mộ thanh vận khí không tốt. Thập nhất nương cười an ủi nàng, dơ dơ lên bọc vải bố trắng tay, ta khi còn nhỏ nghịch ngợm, thừng lộng chết qua tay, hiện giờ là bệnh, cũ tái phát, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi, tiểu thư không cần lo lắng. Túc nhị tiểu thư đi xem văn đại phu, văn đại phu gật đầu, loát tròm dâu dặn dò thập nhất nương, dược một ngày ba lần đúng hạn uống, thuốc bột ba cái canh giờ đổi một lần, ngàn vạn không thể lười biếng. Là, Văn Đại Phu, thập nhất nương cười. Văn Đại Phu khó được sủng nịch cười to, Ngươi nha đầu này, đau thành như vậy còn cười ha hả, khó được hảo tính tình. Đưa hai người rời đi, Hội Xuân cùng nghiên hạ từ phía sau giường đi ra, thập nhất nương lạnh sắc mặt, nhưng thấy rõ, phóng hỏa người là nàng. Là, chủ tử. Hội Xuân túc một khuôn mặt, tràn đầy sắc khí, chủ tử, loại người này nên xa Chuyện này giao cho ta, các người rời đi chung cần hồi phủ. đi bên ngoài thuê cái tiểu viện tử ta quá hai ngày đi cùng các ngươi hội hợp nơi này là một ngàn lượng ngân phiếu các ngươi trước cầm chi tiêu thập nhất nương lấy ra chuẩn bị tốt ngân phiếu đưa cho hai người đem kế hoạch của chính mình cùng hai người nói hai người không có nửa phần chần trở quỳ xuống đất hẳn là thập nhất nương cười ta nơi này không có quỳ người quy củ đứng đáp lời là được hai người ngẩn ra nhìn nhau đứng dậy, ôm quyền là chủ tử Rời đi chung cần hồi phủ khi, túc nhị tiểu thư rất là không tha, tâm tình lại tựa thập phần vui vẻ, ánh mắt khỏe mắt đều mang theo ý cười, chẳng những hào khí tặng nàng 300 lượng bạc dưỡng thân mình còn đem chính mình yêu thích một bộ khuyên thai, châm cải, dấu tấn đưa cùng thập nhất nương. Hồng ý cùng thanh ý gì cũng là vẻ mặt ý cười, nhậm nhà mình tiểu thư lôi kéo thập nhất nương cắm một đầu châu ngọc, nhìn sắc trời đã tối, lại không đi liền phải lại trụ một ngày, mới thúc giục nhà mình tiểu thư. tiểu thư thích mộ cô nương quá mấy ngày lại thỉnh chính là nhàn vân các trưởng quầy còn ở phủ môn chờ đâu túc nhị tiểu thư lúc này mới cho đi đưa nàng đến nhị môn xem nàng thượng nhuyễn kiệu xoay người không khí vui mừng doanh doanh cùng hồng y hề cười mau chúng ta về phòng đi viết thư ta muốn đem này tin tức tốt nói cho niệm tỷ tỷ nói cho kiều ca ca là là chúc mừng tiểu thư chúc mừng tiểu thư rốt cuộc không cần tiến cung thanh y lìa vẻ mặt không khí vui mừng đỡ túc nhị tiểu thư hướng sân phương hướng đi hông y lìa lược trầm ổn lại cũng không che lại trên mặt tươi cười đi theo bên cạnh một đường trở về đi ba người phía sau không xa không gần đi theo một người nhìn các nàng vào sân trở về báo tin cái gì nàng còn cùng cái kia hôn tiểu tử có liên hệ cái này không biết cố gắng đổ vật phu nhân thả chớ tức giận Túc nhị phu nhân bên cạnh bên người ma ma chiều kêu bà tử đưa mắt ra hiệu, xem nàng lui xuống mới nói, tiểu thư cùng ngũ vương ra liên hệ cũng không phải chuyện xấu. Cái gì không phải chuyện xấu? Ninh vương cùng tuyên vương là đối thủ một mất một còn, hắn đều bị Ninh vương cùng kỳ vương xa lánh ra kinh thành không cốt khí hoa đến biên quan, còn có thể có cái gì tiền đồ? Ta còn có thể trông cậy vào hắn cá mặn xoay người không thành. Túc nhị phu nhân vỗ về ngực, tiếp ma ma truyền đạt trà uống một ngụm. Ma ma cười, hiện giờ nhất tiếp cận ngôi vị hoàng đế không gì hơn ninh vương gia, nhưng trong lén lút, kỳ vương lung lạc triều thần cũng không ít, phu nhân có thể bảo đảm tuyên vương trong tay sẽ không ai. Lao nô là tưởng, ngôi vị hoàng đế một ngày không định là của ai, ai đều có cơ hội. Túc nhị phu nhân hơi giật mình, dừng lại uống trà động tác, nhìn ma ma liếc mắt một cái, ma ma ý tứ là, Lao gia cùng phu nhân đã đã quyết định không tiễn tiểu thư tiến cung. Sao không như làm tiểu thư cùng tuyên vương tiếp tục thông cái thư tử, nếu ninh vương được việc chúng ta không mệt, tuyên vương nếu có thể cá mặn xoay người ma ma xảo trá cười, cùng chúng ta, không phải cũng là chuyện tốt một cọc sao. Túc nhị phu nhân ánh mắt sáng lên, nói chính là, ta thật là bị nha đầu này khí hô đồ, đơn giản như vậy đạo lý cũng chưa nghĩ thông suốt, ta đi nói cho lão ra cùng Vinh Nhi. Từ trung cần hầu phủ ra tới, Âu Nguyệt liền chưa cho thập nhất nương sắc mặt tốt. Thập nhất nương càng là xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, cùng nhị trưởng quầy nói nói mấy câu, lên xe ngựa ngồi ở xa tiền mặt xem qua lộ phong cảnh. Mộ thanh, ngươi có ý tứ gì? Âu Nguyệt sốc lên màn xe, hạ giọng tức giận nói. Thập nhất nương liếc nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói, Âu Nguyệt lại lần nữa ra tiếng. Mộ thanh, đại thúc, ta đến phía trước cửa hàng cấp người trong nhà mua một ít lễ vật, ngươi trước đưa Âu Nguyệt cô nương hồi nhàn vân các. Đến chủ nói, nhìn đến nơi nào đó bày hàng, thập nhất nương ánh mắt sáng lên, từ trên xe nhảy xuống, đến phía trước cùng nhị trưởng quầy công đạo một tiếng, đi rồi. Âu Nguyệt mặt hát dọa người, sa phu bị dọa suýt nữa thất thủ ném cương ngựa, bị Âu Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Trở về, dứt lời, mạnh vung, ngồi trở lại bên trong xe. Tiểu tiện nhân, cư nhiên dám như vậy cho ta nhân mặt, lần này tính mạng ngươi đại. Xem hồi nhàn vân các ta cùng ngươi như thế nào tính sổ. Thập nhất nương ngừng ở một chỗ khắc gỗ sạp bên, sạp sau ngồi một vị hoa dâm dâu đại gia, một đôi tay thô ráp bất kham, có mấy chỗ nước miệng to, như khô cạn đồng ruộng nước ra phùng giống nhau, lại cực kỳ linh hoạt, một tay nắm chặt khắc đao, một tay cầm một điều, bất quá nửa khác, trong tay là có thể thêm một cái tạo hình hay thay đổi tiểu động vật, hoặc gặm củ cải con thỏ, hoặc tinh linh cổ quái tiểu hồ ly, hoặc uy phong bát diện lá hổ. Quán thượng ít nói trên dưới 100 cái khắc gỗ động vật, không một cái tương tự. Thập nhất nương nhìn vui mừng, dựa theo tỉ mỗi mấy cái cầm tinh, hình dung từng người tính nết, cụ ông cởi cùng nàng nhàn thoại, bất quá nửa canh giờ, sáu cái bất đồng cầm tinh hoặc ôn nhu hoặc khí phách hoặc dáng điệu thơ ngây tiểu động vật điêu thành. Một cái 20 văn, thập nhất nương đảo 120 văn, nghị nghĩ, lại đào 50 văn, điêu la thị hoài thai hạ thừa hòa vớt ve la thị bụng bộ dáng. Tiểu cô nương thật là hiếu thuận, như vậy nghị cha mẹ, lão nhân chúc vị này phu nhân một thai đến tử, vĩnh hưởng con cháu Phúc. Cụ ông đem mấy cái tiểu động vật dùng bố bao đưa cho thập nhất nương. Thập nhất nương cười nói tạ, tiểu tâm phùng ở trong ngực, nhìn thấy phía trước có tiệm tạp hóa, nghĩ nghĩ, đi tiệm tạp hóa mua một cái bố bao, một ít toái bông, đem khắc gỗ tầng tầng bao hảo, bảo đảm sẽ không bởi vì không cẩn thận quăng ngã trên mặt đất quăng ngã hư tiểu động vật. Mới ra tiệm tạm hóa một đường đi phía trước dạo. Trang sức cửa hàng, tiến. Cô nương bên trong thỉnh, muốn chút cái gì trang sức tiểu nhân cho ngài giới thiệu giới thiệu. Tiểu nhị cười nên người nhập môn. Thập nhất nương ngô một tiếng, nghĩ đến nhị tỷ tam tỷ đã cho phép nhân ra, còn không có áp đáy hòm đồ trang sức trang sức. Liền nói, nhà ta có tỷ tỷ muốn xuất các, tiểu ca có thể giới thiệu một ít áp dương đồ trang sức trang sức sao? Có thể, cô nương bên này thỉnh. Tiểu nhị lược quét thập nhất nương ăn mặc, cũng không đem nàng lời nói để ở trong lòng, lãnh nàng đến cùng trai lơ sức trước quẻ giới thiệu mấy khoảng, thập nhất nương đều lắc đầu. Cô nương, này mấy phó đồ trang sức chỉ cần 50 lượng bạc, ngang nhau giới vị hạ nhà khác có thể so không được chúng ta tưởng hòa trai thiết kế. Tiểu nhị giải thích. Thập nhất nương cười, tiểu ca này đó nhưng làm không được gáp đáy hòm trang sức, nhà các ngươi còn có hay không càng tốt một ít, càng quý càng tốt. tiểu nhị kinh ngạc có là có bất quá giá phương diện Tiểu ca không cho ta xem sao biết ta mua không nổi thập nhất nương cũng không để ý tiểu nhị trong mắt đánh giá nhìn quét một vòng trong tiệm lăng la tơ lụa châu ngọc thay đổi người nàng một thân cô tông váy áo không bị đuổi ra đi còn bị gương mặt tươi cười nên tiến vào đã là cao cách đãi ngộ này không phải ta không mang theo cô nương xem ta là không cái này quyền hạn tiểu nhị có chút khó xử Gái gái đầu, cô nương chờ một lát, ta đi xin chỉ thị một chút chúng ta trưởng quầy. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị cười thỉnh thập nhất nương thượng lầu hai, trang trí hoa Mỹ lầu hai, đại sảnh ở giữa, có mấy cái quần áo hoa lệ phụ nhân cùng tiểu thư ở trọn trang sức, một bên nha hoàn nhìn thấy tiểu nhị lánh thập nhất nương đi lên, hai mặt nhìn nhau. Đang cùng mấy cái phụ nhân cười nói lời nói trưởng quầy nghe được phía sau động tĩnh, dạo qua một vòng, tiểu thư. Nhìn đến thập nhất nương trang phục cũng là ngẩn ra, chỉ là một cái trước mắt, cười xoay thân cùng vài vị phụ nhân nói, các phu nhân chưa nhìn, ta qua đi nhìn xem. Vài vị phụ nhân quét thập nhất nương liếc mắt một cái, chiều trưởng quầy vây vây tay, trưởng quay vội đi tới, cùng thập nhất nương ôm ôm quyền, vị cô nương này tưởng chọn chút cái gì đồ trang sức. Thập nhất nương đạm nhiên cười, con mắt sáng sinh quang, bất quá một bộ áo vải thô váy lại quang hoa khó nén, trưởng quay ánh mắt sáng lên. con ngươi hơi đổi chuyển, dẫn thập nhất nương đi một bên ngồi xuống, cô nương thỉnh hơi ngồi, ta đi đoan mấy phó đồ trang sức tới cấp cô nương trưởng mắt. Tiểu nhị, cấp cô nương lo pha trả. Là, trưởng quay. Tiểu nhị cười chiều thập nhất nương nhìn thoáng qua, đi xuống lầu. Trưởng quay hướng phụ nhân bên kia đi đến, không biết nói chút cái gì, dẫn phụ nhân động giận, chụp cái bàn, bén nhọn tiếng nói ngay sau đó truyền đến, xuyên liền nhà ta nha đầu đều so không được. Còn có thể mua nổi này hơn một ngàn đồ trang sức, quả thực chê cười. Ta nói không được đoan liền không được đoan. Phu nhân ta còn không có chọn hào đâu. Trung quanh mấy cái phụ nhân sôi nổi phụ họa, trưởng quay như mày, lại không hào đắc tội mấy cái lao khách hàng, xoay người tưởng thỉnh này không biết nhà ai tư chạy ra tiểu thư chờ lần sau. Lại không nghĩ, quay người lại, thấy được đi tới thập nhất nương. Trường quay... nơi này đồ trang sức là các ngươi trong tiệm sở hữu tinh phẩm thập nhất nương thần sắc nhàn nhạt, nhạt đảo qua trên bàn bài mười mấy phó đồ trang sức đáy mắt nháy mắt dạng ý cười sắc thật không tồi này phó thuần bạc thiết kế uyển chuyển tinh xảo nhất thích hợp nhị tỷ này phó đá quý quý khí bức người cấp tam tỷ cầm đi áp thịnh ra những cái đó mắt chó xem người thấp hạ nhân tốt nhất bất quá này phó vàng dòng phượng hoàng dương cánh hào phóng ổn trọng có thể mua cấp hai cái tỷ tỷ áp đáy hòm Không có tiền, có thể giao đương tiền sử. Là, chúng ta tưởng hòa trai sư phó tân gia kiểu dáng đều ở chỗ này. Hảo, này bộ, này bộ, này bộ còn có này bộ. Ta đều phải, còn có này mấy cái vòng tay, đã quý mặt trang sức ta cũng muốn, đều giúp ta bao lên. Thập nhất nương một hơi đem những cái đó đồ trang sức điểm đi một nửa, kinh một đám phu nhân vẻ mặt ngạc nhiên, hảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần trông trọng tiểu nha đầu. Mấy thứ này ít nói cũng có thượng và lượng, người mua nổi sao. Thập nhất nương không phản ứng các nàng, nhìn về phía trưởng quầy, trưởng quầy ở trong lòng tính một vòng, cười nói, tổng cộng là 9862, số lẻ hủy diệt, cô nương chỉ cần phó hai là được. Nô, no, nơi này là một vạn lượng, tính thượng ta vừa rồi ở dưới chọn mấy thứ tinh xảo lụa hoa, khuyên thai cùng vòng tay, trưởng quầy lại tính tính toán. Thập nhất nương tử trên eo gỡ xuống nhìn như bình thường tới cực điểm nghiêng vác bố bao, từ bên trong móc ra một chồng ngân phiếu, lấy mười trường, đưa cho trưởng quầy. Ngươi vừa rồi ra tiếng cười nhạo quý phủ ngạc nhiên nói không nên lời lời nói. Trưởng quầy cười tiếp ngân phiếu, đem thập nhất nương điểm quá đồ trang sức đều thu hồi tới bế lên, không cần, tiểu thư nhìn chúng này đó tính làm tiểu nhân đưa tiểu thư lễ gặp mặt, tiểu thư mời theo tiểu nhân tới. Dứt lời. Chiều mấy cái phu nhân gật gật đầu, còn thỉnh vài vị phu nhân chờ một lát. Mọi người chố mắt nhìn thập nhất nương cùng trưởng quầy hạ lầu hai. Cuối cùng, trải qua thống kê, thập nhất nương cấp nhị tỷ, tam tỷ các chọn tam bộ đồ trang sức, thuần bạc tạo hình tinh xảo, vàng dòng hào phóng ổn trọng, được khảm đá quý quý khí bức người, cùng các nàng áp đáy hòm đường của hồi môn. Cấp la thị, bà ngoại cũng mấy cái di nương chọn hai bộ, một bộ tạo hình độc đáo bạc sức đồ trang sức. Một bộ vàng dòng đồ trang sức. Tiểu biểu tỷ cùng biểu muội tác tuyển cùng bắt nương giống nhau tinh xảo xinh đẹp lụa hoa, khuyên thai, vòng tay trở vật nhỏ. Như vậy đại bút tích làm cho rằng nàng chỉ là tới đi dạo mà nhàm chán giới thiệu tiểu nhị ngây dại, lập tức thay đổi xưng hô. Tiểu thư, xin hỏi mấy thứ này đưa đến trong phủ nơi nào? Ta không phải kinh thành người, ngươi đem mấy thứ này trực tiếp đưa đi nhàn vân cắt giao cho nhị trưởng quầy có thể, liền nói là mộ thanh mua. Thập nhất nương cười cho tiểu nhị mười lượng bạc, làm phiền tiểu ca đi một chuyến. Mộ thanh cô nương. Trường quay rất là kinh hỉ. nguyên lai tiểu thư chính là lấy bách hoa hiến danh trấn kinh thành mộ thanh cô nương, thất kính thất kính. May mắn mà thôi, đảm đương không nổi trưởng quay một khen, cáo tử. Thập nhất nương cười xoay người ra cửa hàng. Trường quay một cái tắt chụp đến tiểu nhị trên vai, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Tháng này tiền lương cho ngươi phiên bội, về sau ngươi liền đi lầu hai hầu hạ. Là, cảm ơn trưởng quầy." Tiểu Nhị vui mừng khôn xiết, Ninh Ninh đùi mới dám tin tưởng là thật sự, không chỉ có ở trong lòng mọc ra một hơi, mệnh hắn không có giống những người khác giống nhau bằng ăn mặc xem người. Đi ra tường hòa trai không bao xa, mấy cái dương nanh múa vớt người hầu đuổi đi người, một bên nhi đi một bên nhi đi, đường chắn chúng ta cô nương lộ. Thái độ rất là kiêu ngạo. Thập nhất nương không so đo, né tránh khai, xa xa nghe được trong kiệu có nữ tử cười khẽ. Nghe nói mộ thành cô nương này hai ngày hồi nhàn vân các, cô nương muốn ăn chúng ta để danh thiếp đi xếp hàng đó là một đạo đồ ăn trăm lượng khởi bước, một bàn đồ ăn hơn một ngàn bạc, ta nhưng ăn không nổi. Một khác nói giọng nữ tiếng cười huyền chuyển, mang theo như có như không yêu mị chi âm. Cô nương muốn ăn, còn không phải nhiều người tới thỉnh. Thập nhất nương đột nhiên ngừng đầu, nhìn về phía kiệu mảnh, mảnh hạ loáng thoáng lộ ra hai cái tóc bạc thiếu nữ, một cái áo lam lụa trắng. Một cái ửng đỏ sắc áo váy, kia mơ hồ lộ ra nửa cái sơn mặt, cực kỳ giống nào đó mất tích người. Ngũ Nương nguyên đán phúc lợi, thân ái nhóm nguyên đán vui sướng, tiểu tê ái các ngươi. Đáp ứng thân nhóm 9 giờ đổi mới muốn nuốt lời, buổi tối người một nhà đi ra ngoài ăn cơm, so cũng không mã ra cái gì tự. Nhưng hôm nay là nguyên đán, nên cấp thân nhóm phúc lợi kiên quyết không thể thiếu. So, hôm nay nhắn lại thân đều sẽ có phân tiểu lễ vật thu nhà.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 không theo dõi thập nhất nương đôi mắt híp lại nhìn về phía hắc sát hắc sát vừa thấy thập nhất nương thần sắc đại hỉ kích động nói là túc đại tiểu thư nàng quả nhiên không chết thiếu trưởng môn định là vì cứu nàng đem một thân võ công kể hết truyền cho nàng tiểu cô nương nàng kia bên người có phải hay không đi theo một vị hắc y lìa thiếu niên thích làm quái đậu nữ tử vui vẻ hắc sát sửng sốt bạch y lìa nữ tử một lát ánh mắt sáng ngời Lại vội hỏi nói, chính là một vị diện mạo thanh tú, mặt mày sơ đạm, một thân đạm nhiên chi khí nữ tử. Thiếu niên. Thập nhất nương lắc đầu, dạy ta quỷ ảnh khinh công đều không phải là là một vị thiếu niên, mà là một người bạch dì nữ tử. Hát sát mần ra, lắc lắc đầu, ta liền biết người này tiểu cô nương không hảo lừa, cũng thế, ngươi đã học phong nguyệt môn công phu cũng coi như là chúng ta phong nguyệt môn người. Ta không ngại cùng ngươi ăn ngay nói thật. chúng ta phong nguyệt môn có cái bất truyền khinh công người ngoài xưng là quỷ ảnh khinh công chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể tập lần trước ở nước trong thấy tiểu cô nương dùng mấy chiêu đều có điểm quỷ ảnh khinh công bóng dáng ta vốn định lại bái phỏng bất đắc dĩ môn chúng có người gây sóng gió ta không thể không về trước kinh đô xử lý bên trong cánh cửa việc không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được tiểu cô nương lúc này mới không nhịn xuống theo tới chỉ là không nghĩ tới Tiểu cô nương khinh công đã luyện đến sáu tầng, sợ bất quá nửa năm, tiểu cô nương liền có thể nắm giữ quỷ ảnh khinh công tinh hoa, luyện đến đệ thập tầng. con thỉnh tiểu cô nương báo cho truyền thụ tiểu cô nương quỷ ảnh khinh công thiếu niên hiện giờ thân ở nơi nào? Các hạ còn không phải là phong nguyệt môn người sao? Tới hỏi ta phong nguyệt môn sự có phải hay không có điểm buồn cười? Tiểu cô nương, phong nguyệt môn sự, thập nhất nương cũng trầm khuôn mặt gật đầu, nếu ra tay giúp chúng ta. Hẳn là không phải địch nhân. Ta còn có việc, như vậy cáo tử. Xem ra là vị cao thủ, chỉ là không biết hắn vì sao giúp chúng ta. Hắc sát sắc mặt ngưng trọng, cùng thập nhất ngưng nói. Hai người ngạc nhiên, cảnh giác hướng chung quanh thăm hỏi, lại không một chút phát hiện. Hai người vô giải, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chiều hắc nạo đi đến, chỉ là hai người ly hắc nạo còn có ba bước chi cự khi, hắc nạo thi thể phiếm ra một cổ tanh tuổi vị. Thi thể bắt đầu bốc khói ăn mòn, một tấc một tấc, ở hai người trước mắt hóa thành một bãi nước bẩn, liền phiến quần áo đều không có lưu lại. Đó là sao lại thế này? Thập nhất nương lắc đầu, nàng liền hắn thân cũng chưa dính, nơi nào có thời gian hạ độc. Lại nói, trên người nàng cũng không có độc dược, như thế nào hạ? Hai người hai mặt nhìn nhau, hát sát hỏi thập nhất nương, ngươi hạ độc. Hát sát nói không nói xong. Cách đó không xa hát nạo trừng lớn một đôi mắt không dám tin tưởng hướng trên mặt đất đảo đi, một tức gian thất khiếu đổ máu. Tiểu tâm hắn kia thanh kiếm, trên thân kiếm tôi kịch độc, thấy huyết mất mạng Hát sát xuất hiện ở thập nhất nương bên người, thấp giọng nói, ngươi công hắn hạ bàn, ta công. Nha, này tiểu nha đầu nhưng thật ra được chân truyền, thế nhưng được quỷ ảnh chi thuật, này ta chính là lưu đến không được. Bất quá, chết phía trước ngươi nếu đem kia tiểu tử tin tức nói. Ta bảo đảm cho ngươi lưu cái toàn thời, hắc nạo thổi trên thân kiếm cũng không tồn tại cho bụi. Hắc nạo sắc mặt đại biến, thân mình cực nhanh lui về phía sau tránh đi thập nhất nương thế công. Ngay sau đó từ thủ đoạn gian kéo xuống một phen nhuyễn kiếm, rộng chừng hai ngón tay, chiều dài 20 mươi hàn mang tất lộ, lộ ra dày đặc màu tím quan mang. Dứt lời, thân hình vẫn cứ biến mất. Ngay sau đó xuất hiện ở hắc ngạo bên cạnh, ta ghét nhất người khác lấy cậy mạnh khi dễ người, xem đánh. Thập nhất nương cười, vậy một trăm chiêu nội giải quyết hắn. Một trăm chiêu nội ngang tay. Hát sát đôi mắt hơi liễm, một thân sát khí ẩn ẩn thoáng động, màu đen quần áo không gió tự động, bay phất phới. Thập nhất nương buông tay, đó chính là không đến nói chuyện. Dứt lời, quay đầu đi hỏi một bên hát sát, ngươi có thể quá hắn nhiều ít chiêu. Chỗ tốt. hắc ngạo lại là một trận cười to, nhìn mắt hát sát, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, như thế nào? Thập nhất nương đáy mắt quang mang trật lóe, hỏi lại, nói cho ngươi ta có chỗ tốt gì? Chúng ta môn chủ. Hắc ngạo đôi mắt sáng ngời, cười to, ha ha. Quả nhiên, ta liền nói hắc sát như thế nào sẽ đột nhiên theo dõi một cái không chấp mắt tiểu cô nương. Tiểu cô nương, tới nói cho ta ngươi biết chút phong nguyệt môn cái gì? Chính là có chúng ta môn chủ tin tức. Hắc sát nhíu mày, xem thập nhất nương, tiểu cô nương, ta không nắm chắc có thể đánh quá hắn. Đi. Hắc sát túi đầu xem thập nhất nương, thập nhất nương ở hai người trên người qua lại xem kỹ một vòng, cười cười, mặt hướng Hắc Y Liễu nam tử, hỏi: "Ngươi cũng là tới hỏi Phong Nguyệt môn việc? Cái gì cấp? Ngươi một đường từ Vịnh An phố cùng nàng đến Bách Hoa giếng hẻm, chính là nàng biết cái gì bí mật? Dễ dàng như vậy thả chạy nàng nhưng không tốt." Hắc Y Liễu nam tử hắc ngạo như suy tư gì đánh giá thập nhất nương, "Này tiểu cô nương nhìn có điểm quen mắt." Hắc ngạo Che mặt nam tử hắc sát vận ra, phi thân đến thập nhất nương bên người, người đi, ta tới hiểm hộ. Cùng với mái ngói vỡ vụn rơi xuống đất thành, từ nóc nhà xoay người mà rơi một thân hắc y lìa nam tử, cùng che mặt nam tử đồng dạng trang phục ngươi cùng đến ta lại cùng không được, đây là cái dạng gì đạo lý? Hắc sát. Ta che mặt nam tử một chữ mới ra thành, thần xác đột nhiên biến đổi, người nào? Lan ra đây. Ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Một thân sát khí bắn ra bốn phía mà ra, đại trưởng vừa lật, một cổ kinh người hơi thở từ bàn tay phách về phía nóc nhà nơi nào đó. Lúc trước ở thanh thủy trấn thấy cô nương khinh công quỷ dị, nện bước thanh linh, xin hỏi một câu, ngươi chính là phong nguyệt môn người. Che mặt nam tử thần sắc đạm nhiên, ngự khí nhàn nhàn tựa đang nói chuyện thiên, thập nhất nương lại từ hắn hoa ngự trung đọc ra một tia khẩn trương cùng chờ mong, không khỏi đem hắn trên dưới đánh giá một lần, hỏi. Các hạ cùng phong nguyệt môn là cái gì quan hệ? Vì cái gì tìm ta tới hỏi thăm phong nguyệt môn? Đừng nói nhảm nữa, nói ngươi ý đổ đến. Che mặt nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhiên không tin. Các hạ nghĩ sao? Thập nhất nương hơi nhấp môi, câu ra một mặt cười nhạt. Che mặt nam tử liếc nhìn nàng một cái, tiểu cô nương chẳng những nhanh mồm dẻo miệng vẫn là cái tính nôn nóng. Ta nếu nói chỉ là phát hiện người quen tới lên tiếng kêu gọi, ngươi tin sao? Cùng ngươi không quan hệ. Thập nhất nương lạnh lùng, nói đi, ngươi theo dõi ta đến tuột cùng vì sao. Thanh Thủy Trấn từ biệt bất quá mấy tháng, hạ cô nương công phu đã tinh tiến đến tư, thực sự lệnh người bội phục. Che mặt nam tử tầm mắt rừng ở thập nhất nương trên mặt, trong mắt tràn đầy tán thưởng, nếu không phải tại hạ nghe ra cô nương trên người quen thuộc hương vị, sợ còn nhận không ra là cô nương bản nhân, chiêu thức ấy thuật dịch dung cũng là cùng phong nguyệt môn người học sao. Cặp kia quen thuộc đôi mắt làm thập nhất nương sắc mặt biến đổi, đáy mắt nháy mắt lấp đầy lánh lệ chi khí, một thân thần kinh căng chặt, khuôn mặt lênh túc là ngươi. Trước mắt hắc ảnh nhóng lên, một bộ màu đen huyền Sam che mặt nam tử rừng ở thập nhất nương trước mặt, tiểu cô nương, biệt lai vô dạng. Chọn một chỗ không người hẻm nhỏ, thập nhất nương đi vào, đến trung gian bộ vị, dừng chân xoay người, các hạ theo ta lâu như vậy, không ra vừa thấy sao. Thập nhất nương đi ra đường phố khi liền cảm thấy không thích hợp, hợp với vô mục đích quải mấy cái ngõ nhỏ sau dần dần trầm con người, phía sau có không biết tên người theo dõi, không xa không gần, nàng đình hắn cũng đình, không có sát khí, hẳn là không phải tới sát nàng. Kia sẽ là ai? Nàng rất tò mò. Nam nhân phủ đến cửa nhà, bị người ngăn lại, nói nói mấy câu vội vàng rời đi, nam nhân biểu tình có chút ngây ra, lắc lắc đầu đẩy cửa vào ra. phụ nhân nhìn chằm chằm đi xa nam nhân phỉ nổ đánh ý kiến hay phi đỗ trọng ngươi cái này tiểu tử thúi lại tới giúp bọn hắn mời chào sinh ý chính mình ra sinh ý không mời chào ta xem ngươi là quỷ mê tâm hồn ta nói cho ngươi mục gia kia nha đầu mơ tưởng tiến chúng ta đỗ gia môn một thân lao từ bệnh vào cửa còn không được đem nhà chúng ta cực cực khổ khổ tích cóp tiền đều cấp đáp đi vào chạy nhanh khách nhân nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc mau về nhà đi hỗ trợ. Một cái thể béo eo viên phụ nhân duỗi tay thọc thiếu niên cái chán. Cuối cùng một cái tát phiến đến thiếu niên trên lưng, đánh thiếu niên một cái lảo đảo. Tiêu đã biết đã biết chạy đi rồi. Thiếu niên thở dài, nhìn hắn bóng dáng đâm chính mình đầu, thật là du một ngất đáp. Có bạc không phải có thể cho thanh nhi muội muội xem bệnh sao? Chỉ dựa vào một đại ca ngươi kia cậy mạnh kiếm vài đồng bạc nơi nào đủ xem bệnh uống thuốc. Đội huynh đệ, ta đi về trước. Một họ nam tử triều thiếu niên gật gật đầu, xách theo rổ hướng thập nhất nương đi qua đi hẻm nhỏ nội mà đi. Xem thập nhất nương đi xa, thiếu niên vẻ mặt tiếc hận, một đại ca, nhân ra có tiền lấy một trăm lượng mua thanh nhi mội mội khăn ngươi vì cái gì. Thập nhất nương đang tiếp thở dài một hơi, từ túi tiền móc ra hai khối bạc vụn, là ta suy nghĩ nhiều, nhà ta không phải kinh thành, làm một cô nương ngàn rằm xa xôi cùng ta về nhà xác thật không quá thích hợp. Bất quá! Nếu là một cô nương nguyện ý tùy ta về nhà, nhà của chúng ta nhất định tôn sùng là thượng tân xem nam tử thờ ơ, thập nhất nương tiếp bố bao đem bạc cho hắn, trước khi đi lại bổ thượng một câu, nếu một cô nương thay đổi tâm ý, nhưng đi nhàn vân các tìm mộ thanh cô nương. Cáo tử, thực xin lỗi, ta muội mội thân mình không tốt, không tiện ra ngoài giảng bài. Nam tử vừa khăn dùng một khối bố bao hảo cũng ngân phiếu cùng nhau đưa cho thập nhất nương, tổng cộng 600 văn. nay thập nhất nương lược trần chờ một lát nói nhà ta có hai cái tỷ tỷ từ nhỏ thích theo thùa lại khổ vô hảo sư phó ta tưởng thỉnh một cô nương đi dạy ta hai cái tỷ tỷ hai mặt đều tiền bạc phương diện hảo thương lượng không biết một đại cao ý tứ kêu nam tử liền một lát do dự đều không có trực tiếp lắc đầu ra muội thân mình không khỏe không tiện thấy người ngoài cô nương có chuyện gì cùng ta nói cũng là giống nhau nếu có thể thỉnh đến vị cô nương này trở về giáo nhị tỷ Tỉ. Thập nhất nương lắc đầu, vị này đại ca, ta là thiệt tình thích hai mặt đề không biết có không thấy một chút mộc da cô nương. Ta có một số việc muốn giáp mặt hỏi thượng vừa hỏi. Nam tử kéo kéo khoe miệng, đem ngân phiếu để còn cấp thập nhất nương. Thiếu niên lắc đầu đem ngân phiếu trụ cấp nam tử, một trăm lượng nha Nam tử khăng khăng, thập nhất nương bất đắc dĩ cúi đầu đem khăn tương nhìn một phen, trong mắt kinh diễm càng thêm bắt mắt. Nam tử tựa nhìn ra thập nhất nương thiệt tình thích này đó khăn, khỏe môi hơi hơi câu một mặt cười, 30 điều khăn, tổng cộng 600 văn tiền, cô nương cấp 600 văn liền hảo. Đô huynh đệ, không cần, ta đều thích. Theo thừa là nàng ngạnh thương, ấn la thị nói nói, nàng có thể chơi khởi kiếm lại niết không dậy nổi kia căn kim theo hoa, mỗi lần xem nhà mình hai cái song bảo thai tỷ tỷ phi châm đi đều, nàng chỉ có mắt thèm hâm mộ phần. Kêu nam tử cũng mặt lộ vẻ vài phần kinh ngạc, nhìn thập nhất nương trong mắt ý cười, chậm rãi thả lỏng biểu tình, khom lưng đem rổ nhắc tới tới, đi đến thập nhất nương trước mặt, nơi này tổng cộng 30 điều khăn, đều không một cái tương đồng, cô nương có thể trước nhìn xem, nếu có không thích. Thiếu niên ngạc nhiên nhìn nàng, một lát, trong mắt phát ra ra kinh hỉ quan mang, quay đầu chạy đến nam tử bên người, một đại ca, mau, mau cấp tiểu cô nương đem khăn bao lên. Trong rổ có bao nhiêu? Không trùng loại ta toàn muốn. Thập nhất nương đem một chương trăm lượng ngân phiếu nhét vào thiếu niên trong tay, cười hỏi. Thiếu niên xấu hổ sờ sơ đầu, đối thập nhất nương cười cười, cô nương mua tuyệt đối sẽ không có hại. Chúng ta đây chính là trừ bỏ vân dệt phường ngoại độc nhất phần. Này nếu là ở vân dệt phường xác định vững chắc một lượng bạc tử một khối Ách! Này! Đô huynh đệ! Cách đó không xa rổ sau so đứng lên một vị thân cao thể tráng nam tử. lông mày thô cùng hai tròng mắt sáng ngời một thân như có như không huyết tinh chi khí thanh âm trầm thấp đánh gãy kia thiếu niên nói chiều thập nhất nương liền ôm quyền cô nương nếu thích này khối khăn, hai mươi văn tiền có thể lấy đi kia thiếu niên vừa nhức cảm đắc ý cười đó là tự nhiên chúng ta một cô nương mẫu thân chính là năm đó vân tiểu ca ngươi nói kinh thành trừ bỏ vân dệ phường cũng chỉ có một gia cô nương sẽ chính là thật sự thập nhất nương đôi mắt vì này sáng ngời Nghĩ đến trong nhà nhị tỷ, Tam tỷ yêu nhất cái này, không khỏi động tâm tư, tiếp nhận thiếu niên trong tay khăn cẩn thận lật xem, khăn mặt trái thêu một bộ bách hoa đồ, màu sắc và hoa văn đan sen, xinh đẹp có hứng thú, rất là tinh xảo. 20 văn tiền một phương khăn tay, chính tông hai mặt đều đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Một đại ca, người đến như vậy thì bằng không ngươi này một rổ khăn muốn bán được khi nào đi? Ai, vị tiểu cô nương này, tới nhìn một cái Đây chính là tốt nhất tơ lũa thêu thành hai mặt theo. toàn bộ kinh thành trừ bỏ vân dệt phường đã có thể chỉ có chúng ta này một gia mội tử sẽ thêu nhìn một cái này tay nghề, này hoa điểu ngư trùng, đình đài lầu các, cùng vân dệt phường sư phó nhưng không kém nhiều ít. Một cái mi thanh mục tú 15-16 tuổi thiếu niên cười ngăn lại thập nhất nương đường đi, chiều nàng dương trong tay khăn, đối với thập nhất nương này mặt theo một chỗ đình đài, đình đài nội ngồi một cái rũ mắt nhìn làn can ngoại phấn y hề thiếu nữ. Lan can ngoại là phô lá sen ao nhỏ, một con cá nghịch ngậm nhảy ra nước ao, tựa ở cùng rũ mắt phấn y thiếu nữ nói chuyện, rất sống động, sắc thật theo tài cao siêu. Đi được tới một chỗ hẻm nhỏ, thỉnh thoảng có làm buồn bán chủ quán thét to mời chào khách nhân, thập nhất nương nhất nhất cười lắc đầu chậm rãi đi qua, hưởng thụ này khó được một khắc lòng yên tĩnh. Tiểu cô nương, ngươi nhìn một cái nhà ta đồ ăn, buổi sáng mới vừa ngắt lấy, lại thủy linh lại mới mẻ, tới một chút đi. Lại đại lại ăn ngon bánh bao, môi răng lưu hương, không hương không cần tiền lặc Nô tỳ nghe nói tưởng hòa trai hôm nay thượng tân kiệu dáng, mỗi người đều tình mỹ vô song tiểu nha đầu dịu dít nói lên lời nói, vẻ mặt ý cười, chỉ đáy mắt lúc sáng lúc tối quang mang nộn nhạo gần sóng, biểu hiện cái này thanh lâu tiểu nha đầu cũng không phải đèn cạn dầu. Mẫu đơn diêu đầu, khẽ môi câu ra một mặt cười, có lẽ là ta nghe lầm, không có việc gì, phía trước tưởng hòa trai đình một chút. Cô nương, làm sao vậy? Xuân Đào chiều mặt sau nhìn thoáng qua, cũng không thấy được nhận thức người, kỳ quái hỏi. Không ai chú ý bên trong kiệu, mẫu đơn cô nương mơ hổ nghe được cố kiệu mặt sau có người kêu ngũ nương, ngẩn ra, vén dèm lên đi xem, chỉ thấy một đống nhìn nàng mắt lộ ra đáng khinh nam nhân, bá một chút đem mảnh vông. Thập nhất nương xoay người, nhấc chân vào một nhà bố hành, chọn tốt nhất trứng muối cô tông bố mua mấy con, trở về tặng người nhà mình dùng đều hảo. Lại đi cách đó không xa tơ lửa cửa hàng mua mấy con nhan sắc xinh đẹp tơ lụa thanh toán bạc làm người cùng nhau đưa đến nhàn vân cắp đi. Làm một cái tư buôn người cùng người yêu vất vả độ nhật cũng tốt hơn cẩm ý gì ngọc thực thanh lâu sinh hoạt. Thập nhất nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng cảm thấy không phải ngũ nương, không phải ngũ nương liền hảo. Kia thư sinh cười khẽ, đó là chúng ta hoa mãn lâu mẫu đơn của nương, hoa mãn lâu đầu bảng, kinh thành đệ nhất hoa khôi. cũng không phải là cô nương trong miệng cái gì dáng vẻ quê mùa ngũ nương. Thanh âm cực lớn, làm lao giả nháy mắt ngừng thở dài, hầu nghi nhìn nàng, chung quanh mấy người cũng đều tập tầm mắt đến trên người nàng, theo nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cố kiệu, tiểu cô nương, ngươi. Ở kêu mẫu đơn cô nương, thập nhất nương nhìn đi qua đi cô kiệu, bỗng nhiên ra tiếng, ngũ nương. Mấy cái lao giả thấy thế lắc đầu, thói đời ngày sau, thói đời ngày sau. Thư sinh sám thẹn cười, thở dài một tiếng, tựa cất giấu đầy bụng mỹ khuất, sao lại tú tài nghèo toàn tú tài, đáng thương học sinh ta hưởng có tú tài chi danh, lại vô tú tài chi tài A. Mỹ nhân không thể được, nô tư chi như điên. Thư sinh bên người nam tử cười ha ha, cái gọi là chết dưới hoa mâu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Huynh đài tưởng một thân Mỹ nhân dung mạo còn không dễ dàng, lấy bạc A. Tạp bạc nhiều đừng nói phong lưu khoái hoặc một đêm. Chính là ngày ngày phong lưu khoái hoạt, lại có gì khó? a, ta rốt cuộc thấy mẫu đơn cô nương, quả thật là người này chỉ ứng bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần thấy. Nếu có thể cùng mẫu đơn cô nương phong lưu khoái hoạt một đêm, đời này ta cũng không có gì thiết nối. Bên cạnh một thân toan khí thư sinh rung đùi đắc ý, trong mắt phóng bừa bãi quan mang. Đáng tiếc, ngũ nương hành sự quá mức cực đoan, không báo cho người nhà một tiếng liền cùng người tư buôn. Thập nhất nương ngạc nhiên, trong trí nhớ cái kia ngũ nương lưới tựa rắn độc, nói chuyện cũng không làm các nàng lạc hảo, ghét gai ác như kẻ thù, tự xảy ra chuyện lại chưa cho quá nhị bá nương sắc mặt tốt, thiên lại đối ra tiếng giúp nàng la thị cảm nhớ sâu vô cùng. Nhưng bộ dáng tú mỹ khả nhân, nơi nào có như vậy Mị hoặc chi khí, ứng đỏ sắc áo váy thiếu nữ mắt trợn trắng, đem tiệu mảnh vùng, đông đưa gian, lại lộ ra bên người áo lam lũa trắng nữ tử dung mạo, lúc này đây. Thập nhất nương nhìn cái rành mạch, dườm ra phức tạp búi tóc, hoảng người trong mắt châu quang bảo thúy, rõ ràng quyến rũ ngũ quan, cái chán một thốc màu son miêu ra ngọn lửa, đôi lông mày khỏe mắt cố tình tăng thêm ngọn lửa chi xác môi hồng nếu hết, một khuôn mặt càng là trải qua tinh xảo miêu tả, nhất thần nhất tiếu gian, làm nữ tử tự nhiên nhiều. Thượng một mặt yêu mị đến cực điểm hoặc sắc. kia mấy cái quỷ nô lập tức thu kiêu ngạo khí thế, mỗi người cúi đầu không lưng. Đầy mặt mang theo nịnh ngoại cười, là, xuân đào cô nương. Cô nương nói, nào như vậy nhiều chuyện. Hảo hảo đi chúng ta lộ. Đừng gây chuyện nhi. Tiệu manh bị người nhấc lên, ửng đỏ sắc áo vay thiếu nữ dò ra nửa cái đầu, bĩu môi không kiên nhẫn vây vây khăn. Đây là cảnh cáo ngươi, trong miệng còn dám khinh nhờn nhà của chúng ta cô nương, có rất nhiều người đẹp. Nương, nghèo quần áo đều mang theo mụn vá còn trang văn nhân to khí, đứa hạnh. Phi. Một cái kỹ nữ còn không phải ai ngờ thượng ai thượng, lao tử còn không hiếm lạ. Bên cạnh có nam nhân phỉ nổ, xoay người liền đi, lại còn chưa đi vài bước đã bị người từ phía sau bắt lấy, một đốn mèo tấu. Thập nhất nương bước lên trước một bước, còn chưa ra tiếng đã bị kia mấy cái dương nanh múa vớt người hầu xô đẩy đến một bên, bung lời hung ác, làm gì? Làm gì? Ngươi một cái tiểu cô nương ra ra hướng chúng ta tiểu thư cô kiệu bên cạnh thấu cái gì? chạy nhanh một bên nhi đi nhiều chúng ta cô nương lao tử làm ngươi ăn không hết bọc kia ai ngươi nối với ai chảy nước miếng đâu không có tiền còn tưởng nữ nhân cấp lao tử lăn con bê. không năm ba thu hoạch ngoài ý muốn lớn như vậy thương cơ nàng bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc thu nhi cô nương không cần như thế nhạc văn tiểu thuyết thập nhất nương đem nữ hài nâng dậy tới trấn an vô vô tay nàng cùng lao hắn nói lao bá Ta có thể trông thấy loại gia loại này dưa người sao. Nếu có thể kết hợp nàng ở hiện đại lý luận cùng người này thực tiễn, phê lượng sản xuất dưa hầu bán ra, như vậy. Ta liền nói ta ca sẽ không gạt chúng ta, là thật sự giá trị nhiều như vậy. Nữ hải vẻ mặt nước mắt, trong mắt lại là vui sướng, nhìn về phía thập nhất nương khi cũng không có vừa rồi bất mãn, phanh phanh khái hai cái đầu, vừa rồi là thu nhi không phải, thu nhi cấp cô nương dập đầu. cảm ơn cô nương chịu hoa một ngàn lượng mua nó nó là ta ca một năm tâm huyết không có nó ta ca nghe vậy lão hán mở ra lao đem nước mắt kia hài tử kia hài tử thập nhất nương một tay đem dưa hầu ôm vào trong ngực đàng ra một tay đỡ lao hán đứng dậy lao ba không cần đa lễ cứu người quan trọng huống chi ngươi cái này dưa xác thật là hàn dưa bất quá là hàn dưa một cái khác chủ loại ở bình phục cảnh nội là độc nhất phân bán một ngàn lượng tuy quý, lại là đăng giá. Nói, đột nhiên khóc lên, Lao hắn cũng là hai mắt đỏ bừng, lôi kéo nữ nhi quỷ xuống tới dập đầu, đa tạ cô nương ân cứu mạng, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Nữ hải trừng lớn mắt thấy trong tay bạc, cương cổ quay đầu nhìn về phía Lao Hán, cha, cha, chúng ta có bạc, chúng ta có bạc cứu ta ca, cha, ca được cứu rồi. Nữ hải hoảng hốt rôi tay đi tiếp ngân phiếu, buông lòng tay chung bao tải, Thập Nhất Nương vội ôm chặt, hư ra một hơi, nguy hiểm thật. Ân, thật sự cho ta." Thập Nhất Nương từ trong lòng móc ra ngân phiếu, điểm 10 chương đưa cho nàng, 100 lượng một chương, kinh thành Hối Phong Tiền Trang hiệu đổi tiền, bình phục 36 phủ đều có thể đổi bạc. Nữ Hải lại hỏi, "Không gạt ta." Thập Nhất Nương gật đầu, nàng có thể 1 ngàn lượng mua tới liền có năm chắc làm tiền sinh tiền. Nữ Hải sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn nàng, ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi nguyện ý ra một ngàn lượng mua nó, ngươi vừa rồi không phải ở bán dưa sao, ta ra một ngàn lượng, ngươi đem dưa bán ta, lấy bạc đi cứu ngươi ca, như thế nào? thập nhất nương cười, thập nhất nương không cấm nhuyễn miệng cười, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút hoàng hốt, nàng tựa hồ lại thấy được cái kia tuy rằng sợ hai thân mình đang run rẩy, lại như cũ bướng bình che ở nàng trước người. bán mình cứu nàng nguyên lương thậm chí cộp cộp cộp chạy tới đem dưa thả lại bao tải ôm vào trong lòng ngực trừng mắt thập nhất nương ta có thể bán cho nàng đương nha đầu báo ân nhưng này dưa không được kia dưa là cứu ca duy nhất hy vọng cha đem dưa đưa cho nàng ca làm sao bây giờ nữ hài nửa bước không cho cứ việc trên mặt còn tàn lưu chưa rút đi tái nhận ánh mắt lại phá lệ bướng bỉnh ngươi còn nói lao hán ném ra nữ hài tay Người cô nương hảo tâm đã cứu chúng ta, đến ngươi trong miệng ngược lại là khi dễ chúng ta, ngươi ca ngày thường dạy ngươi những cái đó đạo lý ngươi đều học được chạy đi đâu. Thu nhi, không được nói bậy. Lao hàn sắc mặt trầm xuống, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nữ Hải bĩu môi, chúng ta chịu khi dễ lâu như vậy nàng đều không ra tiếng, lúc này chỉ tên muôn chúng ta dưa, khẳng định là. Này lao hàn sửng sốt, còn chưa nói cái gì, bên cạnh hắn nữ Hải đột nhiên ra tiếng nói. Cha, không thể cho nàng, nàng cũng không có hảo tâm. Nữ Hải phát lại đây, kinh hồn chưa định, bắt lấy lao hán tay còn ở run nhẹ nhẹ, lao hán trấn an nữ nhi, chiều thập nhất nương nói lời cảm tạ, thập nhất nương vầy vây tay, chỉ vào trên bàn hắc mỹ nhân nhi nói, lao bá, ngươi cái này dưa bán ta như thế nào. Cha, mấy người lại không dám ra tiếng, lại lấy ánh mắt giao lưu lên, kia ra tới nha đầu còn không có kia tiểu nương tử đại. nơi nào có như vậy đáng sợ nói đến nói đi vẫn là nhà bọn họ thiếu ra quá lá gan tiểu nương bất quá là ra tới uống ly rượu còn có thể đụng tới người như vậy thật con mẹ nó đen đủi nam nhân trở tay cho hỏi chuyện người một cái tác các ngươi không thấy được kia nha đầu ánh mắt đó là giết qua nhân tài có ánh mắt các ngươi muốn hại ra vì một nữ nhân ném mệnh sao phế vật mấy cái người hầu hai mặt nhìn nhau Bị nữ hải kéo ra mới hầm hực ra tiểu lầu đuổi theo nhà mình thiếu ra, ra, chúng ta đều đắc thủ, ngại như thế nào chạy. Dẫn đầu ra tiểu lầu, bước chân cực nhanh như mặt sau bị cái gì đuổi theo giống nhau. Nam nhân toát miệng, duỗi tay bắt ngân phiếu, đối mấy cái người hầu nói thanh, đi. Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn cô nương. Lao hán vẻ mặt cảm kích, thập nhất nương cười cười, đi ra phía trước, một ngàn lượng, cầm tiền, lan. thập nhất nương đem ngân phiếu chụp ở trên bàn ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân lao bá ngươi không sao chứ nơi nào toát ra tới tiểu nha đầu giám phá hỏng ra nam nhân đang ở phát huy khinh thường quét thập nhất nương liếc mắt một cái lại không nghĩ nhìn đến thập nhất nương trong mắt hàn quang dọa tức khắc ngừng thanh thập nhất nương sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống thân hình di động đem lao hán kéo đến an toàn vị trí người hầu đánh không thân mình không chịu khống chế đi phía trước bỏ đi Diện mạo thật mạnh đánh vào trên mặt đất ngay sau đó tiếng kêu dê khởi ai ra ta cái mũi, ta đầu cha nữ hải kêu sợ hãi các ngươi buông ta ra nữ nhi buông ra nàng lao hán nhảo qua đi lôi kéo bị người hầu một phen đẩy ra lão bất tử lăn một bên nhi đi thủ hạ đề ra một cái ghế triệu bị đẩy ra lão hán tạm qua đi các ngươi tưởng mỹ Ta chính là chết cũng sẽ không nhập ngươi ra môn nữ hài bị mấy cái người hầu bắt lấy cánh tay ấn để ép lại đây. Giấy rủa không khai, buông ta ra. Buông ta ra. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nam nhân không chút nào để ý, còn làm cái thỉnh tư thế. Ngươi đi, cứ việc đi. Xem ra có sợ không ngươi. chung quanh người lẳng lặng nhìn, không một cái dám ra tiếng hỗ trợ. Xúc, xúc sinh. Lao hán chỉ vào nam nhân mắng to, ta đi cáo quan. Các ngươi làm gì? Bùng ta ra nữ nhi. Lao hán đi kéo người bị người đẩy ra. Mặt khác mấy người đem nữ hải bao quanh vây quanh ở trung gian. Nam nhân đắc ý nhìn lao hán. Lao nhân, ra khuyên ngươi thức thời điểm. Ra thu ngươi khuê nữ tự nhiên sẽ không đoản nàng ăn uống. Mỗi tháng lại cho ngươi mấy lượng bạc xuống qua. Ngươi lại phiền ra. Tiểu tâm ra ngủ nàng lại đem nàng đuổi ra tới. Đến lúc đó kêu ngươi lạc cá nhân tài hai thất. Đến lúc đó đừng trách ra không nhắc nhở ngươi. Cùng giống nhau dưa hấu bất đồng, cũng khó trách chưa thấy qua dưa hấu càng nhiều chủng loại nam nhân không quen biết. Nam nhân trong miệng đen thui trên thực tế là dưa hấu chung một cái chủng loại, hắc mỹ nhân nhi. Thế nhưng là dưa hấu. Thập nhất nương đứng dậy, ném khối bạc ở trên bàn, đang muốn ra tay cứu người. Bất kỳ nhiên lao hán đi cản đám kia người tránh ra tầm mắt. Một cái hơi dài hình trứng màu đen vật thể liền như vậy xuất hiện ở thập nhất nương trước mắt, làm nàng ngẩn ra dưới. đôi mắt bỗng nhiên đại lượng là thiếu da một đám hạ nhân cười dâm đãng vén tay háo chiều nữ hải nhi đi đến này đen thui chính là thứ gì nam nhân quét mắt trên bàn đồ vật bĩu môi ngươi đương ra chưa thấy qua chân chính hàn dưa sao hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức kiến thức chân chính hàn dưa là xanh đậm giao nhau đâu giống ngươi cái này đen tuyển một đoàn còn nghĩ đến lửa bịp ra tới a bọn họ lấy không ra bạc đem nàng mang về phủ đi Lưu trữ cấp ra ấm dưỡng. Lần thứ hai nghe được hàn dưa cái này từ, thập nhất nương trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mạc danh quen thuộc cảm, thăm dò đi nhìn, lại chỉ thấy Lao Hán thật cẩn thận che chở trên bàn một cái đồ vật. Lao Hán đem nữ nhi nâng dậy tới, đem bao tải phóng tới một bên trên bàn, đem bên trong đồ vật ôm ra tới, tiểu tâm phóng tới trên bàn, đối nam nhân nói, vị này ra, ngài nhìn, đây là ta nhi tử vất vả trống ra hàng hàn dưa. Cùng cống phẩm là một cái chủng loại ra tới, ở bên ngoài cũng có thể bán đến một ngàn lượng bạc, liền cùng ngươi làm xem ý gì tiền. Lão hán thần sắc đổi đổi, nô một tiếng, kéo ra bao tải khẩu hướng bên trong nhìn kỹ nửa ngày, ngẩng đầu đối nữ nhi nói, không có việc gì, một chút việc đều không có. Tới, mau đứng lên. Nữ hài lắc lắc đầu, cha, ta không có việc gì, mau nhìn xem dưa có hay không quăng ngã hư. Chúng ta còn phải dựa nó đi cứu ta ca đâu Thu Nhi Lao hán vội qua đi đem nữ Nhi ngâm dậy tới Thu Nhi, ngươi thế nào? Ngực có đau hay không? A, Nữ hải kêu sợ hãi một tiếng nào tới Lấy thân đương thịt nệm bao tải nệm ở ngực Sắc mặt trắng nhợt rên rỉ ra tiếng Ngâu ngô Cái gì rách nát ngoạn ý Nhi cũng dám lấy tới lửa gạt chúng ta ra Nam nhân bên người một cái hạ nhân một phen đẩy ra Lao hán đem hắn tay tính cả bao tải đồ vật đánh nghiêng trên mặt đất. Vị này ra, chúng ta đụng vào ngươi là chúng ta không đúng, ngươi này xiêm ý đi Chúng ta bồi. Lao hắn nhìn mấy cái trận địa sẵn sàng đón quân địch người hầu, cũng có vài phần hoảng loạn, đem trong lòng ngực bao tải hướng nam nhân trước mặt ôm ôm. Vị này ra là cái biết hàng. định nhận được thứ này, là chúng ta tỉ mỉ đào tạo ra tới, một năm chỉ phải như vậy một cái. Nam nhân cười, đi phía trước đi vài bước, Cha con hai sau này lui vài bước, như thế nào biết sợ hãi. Sớm bồi ra uống vài chén rượu không phải chuyện gì cũng chưa, lúc này. Sợ cũng đã chậm. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Nữ hài trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh hoàng, lôi kéo lao hán quần áo kêu, cha. Tiểu nhị thấy tình thế không tốt, vội sau này tránh ở trong đám người xem náo nhiệt. Nam nhân tùy ý đem nữ hài từ đầu đến chân đánh giá một phen, hắc hắc nụ cười dâm đãng. ta muốn thế nào đến xem ngươi muốn thế nào. Ngươi nếu ngoan ngoãn, ta ăn ngon uống tốt cung phụ ngươi, tiểu hoa tiếp ngươi nhập mồn khi ta tứ phòng di thái thái, ngươi nếu không ngoan. Ta đây cũng chỉ có thể ngạnh tới, tiểu nương tử, ngươi nói ngươi muốn thế nào. Tiểu cô nương, vị này ra nhưng chưa nói dối, này siêm y là vân dệ phường tân gia chỉ như vậy một kiện, dùng tốt nhất theo hương vân, một ngàn lượng sợ vẫn là ít nói. Một cái kiến thức quảng khách nhân vẻ mặt đồng tình, Nhỏ rộng để điểm tra con hai Ngươi lừa ai Một kiện quần áo có thể giá trị một ngàn lượng Nữ hải từ lao hán phía sau đứng ra Trứng mắt nam nhân Lấy không ra lại như thế nào Ngươi rốt cuộc muốn thế nào Làm gì Nam nhân viết lao hán liếc mắt một cái Cười ha ha Ta này thân siêm ý là vân dệ phường tấn phẩm Giá trị ngàn lượng Lao nhân Ngươi lấy ra như vậy nhiều bạc sao Lao hán vội tiến lên đem nữ nhi hộ ở sau người Ngăn lại nam nhân mấy cái nanh vốt hạ nhân rõ như ban ngày lanh lảnh cắn khôn các ngươi muốn làm gì xú đàn bà nhi cấp mặt không biết xấu hổ tới a cấp ra đem người bắt lại nam nhân ôm đồn hạ hồ ở trên mặt ống tay háo hung hăng ném xuống đất lớn tiếng nói thập nhất nương híp lại híp mắt thu hồi muốn ném văng ra chiếc đũa nữ hải vỗ tay xóa sạch nam nhân tay đem ống tay háo ném ở trên mặt hắn phi dơ bẩn nương Cấp lao tử phế đi. Chờ một chút. Nam nhân nhìn bắt lấy chính mình ống tay áo ngồi dưới đất nữ hải liếc mắt một cái. Hắc hắc cười hai tiếng. Phất phất tay. Hào phong nói. Xem ngươi là cái nữ tử phân thượng. Bồi ra uống ly rượu. Này quần áo ra liền không cho ngươi bồi. Thế nào? Tiểu mỹ nhân nhi. Nói. duỗi tay đi sở nữ hải nhi khuôn mặt. Thái. Đi đường không trường đôi mắt ta. Nhìn đến thiếu gia nhà ta còn dám đâm. Quả thực sống không kiên nhẫn. còn không cùng nhà ta ra xin lỗi. Nam nhân bên người hạ nhân vẻ mặt hoành khí, trên cao nhìn xuống chỉ vào nữ hài nhi. Lôi kéo gian, không cẩn thận đụng phải nên diện tiến vào chủ tớ hai người. Nữ hài nhi không phòng bị, bị đâm một cái lào đảo. Sau này đảo đi, thủ hạ ý thức rôi tay lung tung chảo đồ vật chỉ nghe xe kéo một tiếng, đem nam nhân ống tay háo xé vỡ. Người vong ân phụ nghĩa. Người khi còn nhỏ nếu không phải ta ca cứu người, người sớm đã chết. Làm ngươi giúp một chút liền tả đẩy hữu đẩy. Cha, chúng ta không cầu hắn. Ta ca nói này dưa bắt được nhà có tiền đi bán, một ngàn lượng cũng bán, ta cũng không tin bán không thành. Nữ hài nhi thở phì phì trừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, lôi kéo lao hắn đi ra ngoài. Ta đào một trăm lượng mua ngươi này hẳn dưa được không? Tiểu nhị tức giận chừng mắt nhìn cha con hai người liếc mắt một cái. Ta vừa rồi bởi vì giúp các ngươi nói hai câu lời nói thiếu chút nữa bị trưởng quẩy cấp đuổi, ngươi còn muốn cho ta đi nói, phi muốn nhìn ta bị chúng ta trưởng quẩy từ mới thoải mái có phải hay không? Đi đi đi, tưởng bán các ngươi đi nhà khác bán đi. Chúng ta này không thu. Mười lượng. Thật là không thể bán A. Chúng ta còn trông cậy vào lấy này bạc đi cứu nguyên ca nhi lão hán vẻ mặt cầu xin. Tiểu ca nhi, ngươi lại đi cùng viên ngoại gia thương lượng thương lượng. Tiểu nhị vẫn như cũ xua tay, không thành không thành. Nhân viên ngoại gia nói, ngươi này dưa nhan sắc bề ngoài đều không đúng, hắn có thể ra 10 lượng đã là giá cao. Lại nhiều cấp không được. Ngươi muốn bán 10 lượng. Tiểu ca nhi, ngươi cấp châm trước châm trước, 100 lượng không thành, kia. Kia 50 lượng cũng thành. Lao Hán cắn răng, trong tay ôm một cái vải bố túi, xem hình dạng là cái viên không lưu thu đồ vật. Tiểu nhị xua tay, được rồi được rồi. Hồ Lao Hán, ta là xem ở chúng ta một cái thôn phân thượng tướng ngươi đưa tới làm buôn bán, ngươi khen ngược, một cái dưa tưởng bán ra giá trên trời, hỏng rồi chính ngươi sinh ý không nói còn đắc tội chúng ta lao khách hàng, về sau à, ta cũng không dám lại giúp ngươi. Các ngươi đi thôi. Nữ hài là vị so thập nhất nương lớn hơn 2 tuổi cô nương, trần khuôn mặt, môi nhấp gắt gao, tiểu tâm đỡ Lao Hán, trừng mắt kia tiểu nhị. Tiểu Ca Nhi, chúng ta này dưa thật là Hàn Dưa. Thiên kim khó được, bán một trăm lượng đã là bán rẻ nam chính là một cái 50 tuổi lao hán, nghe được tiểu nhị nói cái lại. Chính ăn, hai cái tiểu nhị xô đẩy một nam một nữ từ phòng ra tới, biên đẩy biên mắng, một cái đưa một trăm lượng, quả thực tưởng tiền tưởng đến rồi. Đi đi đi, thời gian đã gần đến buổi trưa, thập nhất nương chọn ra tiểu lầu, đi vào điểm hai cái đồ ăn một chén cơm, chuẩn bị ăn xong cơm trưa lại dạo mượn dạo. Xem kinh thành có hay không cái gì thích hợp thanh thủy trấn trồng chọn hạt giống. Thập nhất nương bước chân một đốn, đáy mắt hàn quang nhấp nháy, ra hẻm nhỏ quải cái con thượng đường phố, đi vào đám đông bên trong. Thập nhất nương xoay người đi ra ngoài, sắp ra ngõ nhỏ khoảnh khắc, bên hai truyền đến một câu nhẹ lẩm bẩm. Lần trước thanh thủy trấn phong nguyệt môn tiếp được sinh ý phát ra người là túc đỡ vũ. Thập nhất nương chiều hắn đạm cười gật đầu, như thế, liền từ biệt ở đây. Hắc sát đôi mắt dần dần tỏa sáng, đại thập nhất nương nói xong, đầy mặt đều là kích động chi sắc. Liên thanh nói, đa tạ tiểu cô nương, đa tạ tiểu cô nương. Thập nhất nương dịu hắn lên, thừa cơ ở bên thai hắn nói nhỏ, túc đại tiểu thư trước mắt ở thanh thủy chấn, ngươi chỉ cần nhiều lưu ý bảy con hẻm nhất một hộ. Cổ nhân tôn thờ thần linh, chết không toàn thây có thể nói độc nhất lời thể. Hắc sát không chút do dự một phen kéo xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ, nhấc tay thể. Ta hát sát hướng thiên thể, trừ tìm thiếu trưởng môn ngoại tuyệt không làm bất cứ chuyện gì, nếu vi này thể, làm ta chết không toàn thời. Thập nhất nương cúi đầu xem hắn, thần xác chậm rãi nhiễm ngưng trọng, ta có thể tin ngươi vài phần. Chỉ là H.I.G. Nam tử cùng Bạch Y.G. Nữ tử như hình với bóng, Bạch Y.G. Nữ tử nơi địa phương cũng chính là H.I.G. Nam tử nơi địa phương, muốn tìm bọn họ, không khó. Hắn quỳ một gối xuống đất, ôm quyền. Còn thỉnh tiểu cô nương báo cho thiếu trưởng môn hiện tại nơi nào? Hắc sát ngẩn ra, tựa không nghĩ tới thập nhất nương cho hắn không phải đáp án mà là hỏi chuyện, hơi một đốn sau cười nói, "Tiểu cô nương hiểu lầm, chúng ta tìm thiếu trưởng môn chỉ là muốn cho thiếu trưởng môn trở về kế thừa Phong nguyệt môn." Lão môn chủ đại nạn buông xuống, thiếu trưởng môn lại không trở lại, sợ là vô pháp nhìn thấy lão môn chủ cuối cùng một mặt, cho nên Thập nhất nương ngẩng đầu, cười, "Các ngươi tìm hắn làm cái gì?" Tìm được hắn sau lại chia rẽ bọn họ. Thì ra là thế. Bởi vì kia bạch di ghi, ghi nữ tử là trung cần hầu túc đỡ phong đích trưởng nữ, túc tư tụ. Thập nhất nương lại từ hắn nói chung tìm được rồi hoang mang chính mình một tháng mà không được kết quả đáp án. Nguyên lai, like, kia bạch di ghi, ghi nữ tử thật là trung cần hầu phủ người. Cùng túc nhị tiểu thư lớn lên giống nhau là bởi vì bọn họ cha là thân huynh đệ, các nàng có huyết thống quan hệ. Hắn du mắt, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng mong đợi. nhìn thập nhất nương tiểu cô nương ngươi nếu biết chúng ta thiếu trưởng môn rơi xuống khả năng báo cho cùng ta phong nguyệt môn trên dưới định vô cùng cảm kích phụng cô nương vì thượng tân cô nương nhưng có sai phái ta phong nguyệt môn trên dưới mạc dám không tử Hát sát than nhẹ một tiếng trầm ngâm nửa ngày lại nói lao môn chủ nôn nóng tìm thiếu trưởng môn bị người chui chỗ chống hạ độc thủ bệnh nặng khó trị phong nguyệt môn loạn thành một đoàn mấy năm nay ta đi rồi rất nhiều địa phương phái ra bên trong cánh cửa người quảng bố bình phục danh giới, lại không thu hoạch được gì. Một hồi lâu, hán tử kích động trung bình phục tâm tình, khít sâu một hơi, xa mục nhìn ra xa, tựa ở cùng thập nhất nương giải thích lại tựa ở hồi ước cái gì, thiếu trưởng môn làm người tinh linh cổ quái, cùng người nào đều có thể chỗ đến cùng nhau, nhân duyên cực hảo. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ khi chỉ có 12 tuổi, sai vào trung cần hồi phủ, gặp Túc Đại Tiểu Thư. Từ đó về sau, Trung Cần Hầu Phủ nội trạch thành hắn mỗi ngày tất đi địa phương, 3 năm thời gian, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lão môn chủ biết được sau giận dữ, đem hắn nhốt ở trong phòng 7 ngày không đáng đồ ăn, từ đây sau, thiếu trưởng môn lại không đi Trung Cần Hồi Phủ, càng siêng năng luyện công, hắn muốn có thiên phú, võ công tinh tiến có thể nói tiến triển cực nhanh. Sau lại, Trung Cần Hầu Phủ xảy ra chuyện, thiếu trưởng môn một đêm biến mất. Chúng ta được đến tin tức. Ngày đó. Trung Cần Hầu chết trận tin tức chuyển đến, Trung Cần Hầu phu nhân chịu không nổi đả kích sinh non lại gặp được khó sinh một thi hai mệnh, Túc Đại Tiểu Thư không cẩn thận đánh đèn bốc cháy, cùng năm ấy ba tuổi Tiểu Hầu ra bị thiêu chết trong phòng. Thập nhất nương ngưỡng mày, hát sát dừng lại lời nói, đầy mặt vui sướng, liền kêu vài tiếng hảo. không năm bốn báo ứng là, Thử Châu thiếu ra Cố Tử Hiến, Cố Tử Châu bất đắc dĩ, nhìn mắt cửa phòng, Hồng Nguyệt, nhìn chằm chầm hán. Đừng làm cho hắn xảy ra chuyện gì Đại ca ta còn có việc Quay đầu lại liêu Thiếu niên ánh mắt vừa chuyển Không đợi yêu nghiệt nam đem nói cho hết lời Cất bước liền hướng ngoài cửa chạy Yêu nghiệt nam cười Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi Ngươi có phải hay không cũng đáp ứng ta một kiện Thiếu niên một quyền nện ở trên bàn trà Phẫn thanh nói Nha đầu này quá có thể chạy Đại ca, ngươi có tin tức nhất định Phải trước tiên nói cho ta Yêu nghiệt nam lắc đầu Hồng tuyết mới vừa truyền đến tin tức, người đã rời đi kinh thành, ta làm nàng tiếp tục đi tra xét, trở lại có tin tức nói cho ngươi. Không nửa khác, một thân ngân bạch viên lánh lụa phục thiếu niên vọt tiến vào đại ca, ngươi cha được kia nha đầu rơi xuống. Nàng ở đâu? Đúng vậy Hồng Nguyệt gật đầu, rời khỏi phòng. Đi đem tin tức nói cho nhị thiếu gia. trừ bỏ cha được mộ thanh rời đi kinh thành một chuyện, mặt khác sự tình đều không cần lộ ra. Hồng Nguyệt gật đầu. Cơ hội là thập nhất nương vừa ly khai kinh thành, hồng y yêu nghiệt nam phải tin tức, quyến rũ cười, hỏi, hồng tuyết nhưng đi theo. Chờ ông Nguyệt được đến tin tức đuổi theo ra đi khi, thập nhất nương đã ra kinh thành, khi nàng liền băm hai chương thớt. An trí hảo người một nhà, thập nhất nương lại chọn mua một ít trong nhà khuyết thiếu đồ vật, cùng nhị trưởng quầy cáo biệt, lệnh hội xuân thuê xe ngựa, đem sở mua đồ vật cùng nhau để vào trong xe ngựa, nàng cùng nghiên hạ cưới mã đi trước. hội xuân tre chở ba người ngồi xe ngựa trở về cơ hồ là hồ lao hán một mở miệng thôn trưởng liền đem sự ứng thừa xuống dưới hương phấn tiễn đi người một nhà chỉ là hắn không nghĩ tới vào đêm hồ lao hán ra liền nổi lên một hồi lửa lớn tất cả đồ vật đốt quách cho rồi ba người tức khắc ngồi xe ngựa về nhà an bài sự tình bất quá là một cái phá sân mấy thứ gia cụ có thể xuyên y phục mang đi đồng ruộng giao cho thôn trưởng thuê Đoạt được chi phí sinh hoạt đều không cần giao địa tô, chỉ là ở bọn họ trở về phía trước hỗ trợ loại, nhà ai không muốn muốn như vậy mà. Nam tử lược do dự, quay đầu lại nhìn lao hán cùng mội muội gật đầu. Thập nhất nương nghĩ nghĩ, lại diêu đầu, ta làm hội xuân cùng các ngươi cùng nhau về nhà thu thập quần áo, các ngươi tạm thời vẫn là ở nơi này, ta lo lắng kia thương nhân sẽ không thiện bãi cam hưu. Thu nhi cô nương kéo kéo nam tử ống tay áo mặt lộ vẻ lo lắng. Hảo! Lần này, nam tử không có lại do dự, lập tức ra tiếng ứng hạ, ta tin cô nương. Chúng ta này liền trở về thu thập đồ vật, an bài trong nhà sự vật, cô nương tùy kêu tùy đến. Thập nhất nương lấy ra chuẩn bị tốt công văn, ngươi nếu không tin chúng ta có thể trước thêm công văn, hàn dưa không loại ra phía trước, ngươi sở hữu phí tổn đều từ ta chi trả, mỗi tháng 10 lượng tiền công, thẳng đến hàn dưa loại thành buôn bán ngươi bắt được chia làm lúc sau, như thế nào? Này nam tử tựa hồ không nghĩ tới thập nhất nương sẽ như vậy hào phóng, chẳng những không nuốt hắn lao động thành quả, không cho hắn thiêm bán mình khế, còn muốn cùng hắn đứng ở ngang nhau địa vị, chia làm hợp tác. Này! Cái này làm cho chịu quán khí hắn cơ hồ không thể tin được. Cái này đến phiên mấy người kinh ngạc, thập nhất nương cười, cùng nam tử nói, là ta lúc trước chưa nói rõ ràng, ta phụ trách tìm thích hợp gieo trồng nơi, đem ta biết nói lý luận giao cho ngươi, ngươi phụ trách gieo trồng. Hậu kỳ buôn bán giao cho ta gì bà phu, người khác mặt quảng, mặt trên có không ít người quen, không cần chúng ta lại khơi thông khắp xương. Chia làm nói ngươi bốn thành ta cùng ta gì bà phu các tam thành, ngươi cảm thấy như thế nào? Thập nhất nương lược giật mình, chúng ta là hợp tác quan hệ, gì nói nhập nô tịch nói đến. Thu nhi cô nương cũng thực kiên trì nhìn thập nhất nương. Sáng sớm ngày thứ hai, thập nhất nương vừa đến tiểu viện tử, phụ tử ba người liền cùng nhau tìm lại đây. Lão hán chỉ có một yêu cầu, ta nhi tử không thể nhập nô tịch. Vào đêm, nàng thay đổi quần áo, lặng lẽ đi rồi tranh nguyên phủ, cùng nguyên đại nhân công đạo một ít việc, báo cho chính mình ít ngày nữa phải về nhà, thỉnh hắn chặt chẽ chú ý thế cục, có mới nhất tình huống kịp thời chuyển cho nàng. Nguyên đại nhân một ngụm đồng ý, cười to nói, ta bộ xương giả này còn muốn nhìn hoài an nhi tử thành gia lập nghiệp, định sẽ không như kêu bang nhân tâm nguyện, hạ cô nương cứ việc kiên tâm. Lạc Di Nương lấy bán trang sức tiền điểm một bàn bách hoa hiến, thập nhất Nương tự nhiên sẽ không đem bạc ra bên ngoài đẩy. bất quá hương vị như thế nào, dụng tâm hay không, vậy khác làm vừa nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Lạc Di Nương nhìn như đáng thương lại không phải đáng giá đồng tình người. Bởi vì theo nàng được đến tin tức sở kỳ, Lạc Di Nương gả vào trung cần hầu phủ khi cũng không một người bức bách, nói cách khác, nàng là cam tâm tình nguyện cao hứng phân chấn gả qua đi, cho rằng phản cao chi. Ha ha! Đại sành một mảnh thổn thức tiếng động, thập nhất nương ở lầu hai đem phía dưới phát sinh hết thể nhìn rõ ràng, nghe xong minh bạch, đạm đạm cười chuyển đi phòng bếp lớn. Bà tử sốt ruột đi cản bị lạc di nương nhợt nhạt cười ngăn lại, khó được ra tới một lần, trong chốc lát chúng ta cũng nếm thử danh chấn kinh thành bách hoa yến là cái gì hương vị? Rất nhiều người như vậy su chi như vụ. Di nương! Di nương thật tốt, Lan Nhi nhất thích di nương! tiểu cô nương tức khắc vui vẻ ra mặt nào vào lạc di nương trong lòng ngực lôi kéo nàng đi ra ngoài lạc di nương nhoẻn miệng cười sờ sờ nữ nhi đầu hảo chúng ta đi ra ngoài tìm cái hiệu cầm đồ đem đồ trang sức bán lại đến ăn tốt không lạc di nương nhìn nữ nhi ngạo khí khuôn mặt nhỏ trong mắt chứa đầy nước mắt nàng bao lâu mới nhìn thấy nữ nhi một lần lại là mỗi một lần đều bị phu nhân tính kế hôm nay nàng nếu không đáp ứng bán đồ trang sức cấp nữ nhi mua ăn Sau khi trở về phu nhân chắc chắn mượn cơ hội xa cách nàng cùng nữ nhi quan hệ, nàng nếu đáp ứng việc này, sau khi trở về phu nhân chắc chắn nhân cơ hội chèn ép nàng một phen, một đốn ra thịt chi khổ sợ là không thể tránh được, nhưng vì nữ nhi, nàng cho dù đông tha. Này tánh mạng lại như thế nào? Kia di nương liền đem đồ trang sức bán, mời ta ăn bách hoa hiến. Thiểu cô nương bướng bình nói. Lạc di nương đầy mặt khó xử, lan nhi, di nương thương ngươi. di nương đương nhiên hy vọng ngươi vui vẻ mau kia có cái gì ta đi theo mẫu thân nói nàng như vậy đau ta nhất định sẽ không trách di nương tiểu cô nương chừng mắt nhìn bà tử liếc mắt một cái chớp chớp mắt vẫn là di nương không đau ta không nghĩ làm ta vui vẻ một bên bà tử vội đi lên cản cứ việc đệ thấp thanh âm ly gần một ít người vẫn như cũ nghe được lục tiểu thư này nhưng xả không được hầu ra phu nhân có công đạo Sau khi trở về mấy thứ này đều phải nộp lên, không thể bán. Ha, ta nghĩ tới. Di nương, người đem trên đầu đồ trang sức bán nhất định có thể thấu đủ 820. Tiểu cô nương cao hưng phân chấn, lôi kéo lạc di nương liền đi rút nàng trên đầu kim thoa, nắm lạc di nương đầu tóc đi xuống xả, lạc di nương ăn đau, sắc mặt càng bạch. Tiểu cô nương biểu môi, không muốn đi, lạc di nương bị nàng lôi kéo đứng ở đại sảnh bên trong nhậm người đánh giá. Cả người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Lan Nhi nghe lời, Di Nương. Lạc Di Nương than một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, nàng vốn định mang nữ nhi ăn một đố năn ngon, lại không nghĩ bách hoa hiến như thế quý, căn bản không phải nàng có thể ăn nổi. Ta không cần ta không cần, ta liền phải hôm nay ăn. Di Nương ngươi mau lấy bạc ra tới tạp chết bọn họ tiểu cô Nương la lối khóc lóc, bắt lấy Lạc Di Nương và táo diêu tới riêu đi, đột nhiên ra tiếng nói, Nương. Ngươi có phải hay không không mang như vậy nhiều bạc? Lan Nhi, Ngoan, chúng ta đi về trước, ngày khác lại đến ăn lạc di nương rũ đầu, làm bộ nghe không được những người đó nghị luận, sờ sờ chỉ còn mười mấy lượng bạc tối tiền, khó xử nói. Ha ha, kia cũng là bọn họ gieo gió gật bão, xứng đáng. Nhớ năm đó túc đại tướng quân còn ở khi, chung cần hầu phu nhân nhớ nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng quan tâm, ai không xem trọng lạc ra ba phần. cũng không phải là sao. Ta khoảng thời gian trước còn nhìn đến lạc gia hạ nhân ra tới đương đồ vật, tấm tắc. Thật là thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Lạc gia mấy năm nay một năm không bằng một năm, hiện tại nhìn chung cần hầu phủ sống qua, cùng cái ăn mày có cái gì khác nhau. Đại sảnh một chúng ăn khách sôi nổi lắc đầu, có người thầm mắng, xứng đáng. Tiểu cô nương buồn bực, vơ vơ chạy về đi bắt chủ lạc di nương vật áo, di nương. Ngươi nói cho bọn họ vì sao không phải trung cần hầu tiểu thư, cha ta có phải hay không rất có tiền. Ngươi mắt cho xem người thấp, cha ta là trung cần hầu tiểu cô nương chống nảnh diêu võ dương oai, trong đại sảnh ai cũng không mua nàng trướng. Tiểu nhị khẽ động khoe miệng, lãnh đẳm nói, ngại quý các ngươi đừng ăn a, Tiến khách, đỡ bà tử mới vừa đi vào cửa lạc di nương ngần ra, 8, hai, Như vậy quý, còn không phải là mấy đóa hoa làm đồ ăn sao. Như thế nào? Có chạy đường tiểu nhị nhìn đến tiểu cô nương trang điểm, vừa định cười chào đón, bất kỳ nhiên đối thượng đón khách gã sai vặt thủ thế, lập tức thay đổi thái độ, tiến lên hỏi, bách hoa hiến tổng cộng hai bạc, tiểu cô nương, ngươi có bạc sao? Tiểu cô nương thở phì phì đi vào đi, lớn tiếng nói, ta muốn ăn bách hoa hiến. thích, bất quá là một cái con vợ lẽ, không một chút giáo dưỡng. Gã sai vặt bĩu môi, chạm ly tiểu cô nương xa một ít. kia tiểu cô nương ở cửa dầm chân ngươi dám đi ta phía trước ta là túc gia lục tiểu thư thập nhất nương híp lại híp mắt khoe môi gợi lên một mạt cười lạnh nhấc chân vào nhàn vân các đến thập nhất nương trước mặt vênh váo tự đắc tránh ứng ra ta muốn vào đi tiểu cô nương bĩu môi trừng lạc di nương một hồi lâu mới hừ một tiếng đi nhanh chiều thập nhất nương bên này đi tới phiền đã chết phiền đã chết ta muốn ăn cơm di nương ngươi tránh ra Nàng hại ta quăng ngã phá tay, ta muốn đánh nàng hết giận. Tiểu nữ hải đi bái lạc di nương, lạc di nương lắc đầu, ma ma là di nương vũ nuôi, nàng thân thể không tốt, ngươi tha thứ nàng một lần, muốn đánh liền đánh di nương hảo. Phụ nhân kinh hô, nào qua đi bảo vệ bà tử, lan nhi, không thể. A, đau đau đau, cầu nô tài, ngươi dám không tiếp được ta. Tiểu nữ hải từ phụ nhân trên người bỏ dậy, chống nạnh trừng bà tử. Xem bà tử dầm gì chạm không dậy nổi thân, nhấc chân đạp một chút. Thập nhất nương ánh mắt trật lóe kia gã sai vặt thấy nàng dừng lại bước chân, tiếp tục nói, túc đại tướng quân vì nước vì dân, bất hạnh chết trận hầu gia phu nhân đau lòng, khó sinh mà chết, lạc gia không nói ra mặt giúp cháu ngoại giữ được hầu gia chi vị, ngược lại đem một cái thứ nữ gả cho nhị phòng đương quý thiếp, thật là làm người khinh thường. Phi Tưởng leo lên nhị phòng cũng không xem nhân ra nguyện ý hay không làm cho bọn họ phản. Nhị phòng có chính mình nhà mẹ đẻ, nơi nào yêu cầu một cái gì nương nhà mẹ đẻ? Lạc họ. Cửa đón khách mấy cái gã sai vật đứng xem ba người té ngã, không ai đi lên hỗ trợ, nên thập nhất nương gã sai vật thấy thế còn nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt. Thập nhất nương nghiêng mắt xem hắn, hắn giải thích nói, đây là trung cần hầu ra tam di nương, lạc di nương. Một cái bánh bao đầu tiểu nữ Hải Nhi từ trong xe nhảy xuống, phụ nhân cả kinh, vội dôi tay muốn tiếp nữ Hải Nhi xuống xe, lại có chút lực bất tòng tâm, bà tử đi hỗ trợ, ba người té ngã ở bên nhau. "Nương, ngươi nhanh lên, làm ta đi xuống, ta hảo đói, ta muốn ăn bánh hoa yến." Phụ nhân lớn lên xinh đẹp, một thân lăng la châu ngọc vần quanh, nhìn qua rất là phú quý, sắc mặt lại lược hiện tái nhợt, bị bà tử đỡ mới hạ xe ngựa. Thập nhất nương cười cười, Đang muốn sách váy đi vào, liếc mắt một cái nhìn đến ở nàng xe ngựa phía trước còn ngừng một chiếc lược tiểu một ít xe ngựa, một cái bà tử từ trên xe ngựa gian nan bỏ xuống dưới, xoay người đi tiếp trong xe ngựa phụ nhân, tam di nương, ngài cẩn thận. Cửa gã sai vặt nhìn đến nàng, cười chào đón, mộ cô nương, ngài đã trở lại. Thập nhất nương càng nghĩ càng lo lắng, đem trong kinh việc ở trong lòng tính toán một lần, ra tiểu viện lập tức trở về nhàn vân các. Giang thị tâm cơ tính kế, không đạt được mục đích sợ sẽ không dừng tay. Cha thân mình còn không có hoàn toàn điều dưỡng dễ chịu không được kích thích, nương nhớ cha không biết sẽ làm ra như thế nào sự, tám tỷ tính tình lỗ mãng, lại chúng Giang thị quỷ kế, kia. Yeah. Không được, nàng đến chạy nhanh trở về. Không cần đoán, có thể nghĩ ra như vậy kỳ ba chủ ý trừ bỏ lao thái thái định không thể thiếu nhị phòng Giang thị quạt gió thêm tuổi. Nàng nhân ngũ nương một chuyện ghi hận mẫu thân, lần này, Sợ là muốn trả thù nương Thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói Hội xuân đem tin lấy ra Thập nhất nương triển tin tức xem Ánh mắt chạm đến đến lao thái thái lấy la thị không thể sinh nhi tử Vì từ muốn hưu la thị Cấp hạ thừa hòa tân cưới một cái nhị phòng nhà mẹ Để mội mội nhà chồng quả phụ tiểu cô khi Khí cười Nàng tắc vội vàng đi hội xuân hai người phòng Tin đâu Thập nhất nương cũng không vội vã làm hắn trả lời cho hắn cả đêm thời gian cùng lao hán trà con thương lượng ngươi nếu đáp ứng cùng ta cùng nhau gieo trồng hàn dưa nay đó tự nhiên không phải bí mật thập nhất nương cười xem hắn thế nào có hay không hứng thú cùng nhau chứng kiến mãn viên hàn dưa được mùa cảnh tượng nam tử sửng sốt nghĩ đến chính mình từ phòng sau trên bờ cắt nhìn đến kia viên hàn dưa mầm khi kích động nhịn không được trong lòng mênh ngông từ ghế trên đứng lên ôn quyền không lưng nghiêm mặt nói còn thỉnh mộ cô nương không tiếc chỉ giáo. Thập nhất nương gật đầu, hàn dưa đối thổ nhưỡng tùng độ, không khí độ ẩm, thời tiết đều có nghiêm khắc yêu cầu, kinh thành khí hậu thiên làm, độ ẩm không đủ, ngươi trồng ra một viên hàn dưa đã thuộc không dễ. Ta nếu không đoán sai, ngươi nảy viên hàn dưa hạt giống chỉ sợ cũng là trên mặt cắt giường mới sống, có phải hay không? Thập nhất nương cười, chờ hắn nói xong, nam tử lầm bầm lầu bầu nửa ngày, phục hồi tinh thần lại, hỏi thập nhất nương. Hay là ta nhiều lần thất bại chính là bởi vì thổ địa cùng cái gì độ ấm vấn đề? Đại diện tích gieo trồng hàn dưa Nam tử đôi mắt tinh lượng, đánh gãy thập nhất nương nói, hương phấn nói, ta liền biết Ta liền biết Cái loại này tử là thật sự, không đạo lý trồng ra không phải hàn dưa Thập nhất nương chỉ vào chỗ ngồi làm hắn ngồi xuống, đem nàng về đại diện tích gieo trồng dưa hầu ý tưởng nói ngươi loại ra loại này dưa là hàn dưa chung một loại Hương vị so bình thường hàn dưa càng thơm ngọt, dinh dưỡng giá trị cũng cao hơn bình thường hàn dưa. Nhưng kinh thành độ ấm, độ ẩm cùng thổ nhưỡng cũng không thích hợp nó sinh trưởng. Ta tưởng tìm một cái thích hợp địa phương. Cô nương cứu ta một nhà tánh mạng, là ta một nhà tái sinh phụ nam tử lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, cô nương có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Thập nhất nương ở ra ngõ nhỏ không xa địa phương tiếp ba người lên xe ngựa. Đem ba người an bài tiến hội xuân, Nghiên hạ trụ tiểu viện tử, cùng nam tử thương lượng, hiện giờ tình huống này, các ngươi một nhà đã là đắc tội thương nhân, ta có cái ý tưởng, không biết ngươi hay không nguyện ý. Hắn mang theo người lén lút nửa đêm đi lao hắn ra, thả một phen hỏa, cho rằng đem người thiêu chết, lại không biết lao hắn một nhà sớm đã người đi nhà trống. "Là, lao ra." Tiểu nhân nhất định hoàn thành. Nhất định hoàn thành. Thương nhân đạp hắn một chân. Còn dám cấp lao tử làm tạm, ngươi liền cấp lao tử cuốn gói chạy lấy người. Lao ra, thiểu nhân nguyện ý lập công chủ tội. gia chủ ý người vội quỳ xuống chờ lệnh, lao ra mới vừa cho chính mình một cái hảo sai sự, xử lý kia người nhà, hắn hảo tiếp tục phát tài A. Thương nhân vỗ tay phiến một cái tắt qua đi, ngươi ra ý kiến hay, hại lao tử ném vải cọc sinh ý, cấp lao tử lăn. Lao tử không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Hôn đàn, dám âm lao tử. Người tới, cấp lao tử âm thầm xử lý bọn họ. Ra chủ ý người vừa nghe nói tình huống này trợn tròn mắt, lao ra, này. Không hai ngày, thương nhân ra sự ở ngõi nhỏ truyền ồn nào huyên áo, mấy nhà đã muốn gõ định hợp tác thương nhân không có một lát do dự liền đánh nhịp thay đổi người, vạn nhất khi nào cho ta sau bộ cũng thật quá sức. Dựa theo trước đó nói tốt, cứu người lập tức liền đi, lao hán cùng nữ hài đỡ nam tử vội vàng rời đi. Vậy xem mọi người thấy không náo nhiệt đẹp cũng đều sôi nổi tan đi, đến nỗi trở về nói như thế nào, vậy ha hả Ca, chúng ta đi. Nữ hài đẩy ra thương nhân, đỡ nam tử đi xuống dưới, thương nhân xoay người, giơ lên tay đối mọi người nói, một hồi hiểu lầm, đã không có việc gì, mọi người đều mời trở về đi. Nam tử đồng mắt co rụt lại, nhìn về phía thương nhân phía sau lao hán, cha. Ấn ở nam tử đầu vai tay lược làm vài phân lực. Đưa lưng về phía mọi người tầm mắt mang theo cảnh cáo, trên mặt lệ khí rất nặng, nhìn nam tử, nói, hảo hảo chiếu cấu ngươi lao phụ. Thương nhân tàn nhẫn chừng mắt nhìn lánh người ra tới hạ nhân liếc mắt một cái, cười đi ra phía trước, tựa tường hòa vô vô nam tử đầu vai, người đứa nhỏ này chính là hàm hậu, không cho ngươi nói cho người nhà ngươi còn nói buồn rầu lắc lắc đầu, một bộ rộng lượng bộ dáng hảo, ta nơi này không có gì sự, về nhà đi thôi. Ta về sau cũng không có gì sự tỉnh phiền thoái ngươi. Nữ hài khóc kêu phát tới, ca, ca, ô ô, bọn họ đánh ngươi. Thật nhiều thương. Nhìn đến cửa vây quanh như vậy nhiều người, đầu tiên là ngẩn ra, lại nhìn đến quen thuộc hai người, trong mắt sáng ngời, cha, tiểu muội Không bao lâu, một cái chân phải lược thọt thanh tú nam tử đi ra, một thân quần áo rách nát, trên mặt cánh tay thượng hoa không lớn không nhỏ miệng vết thương. có mấy chỗ đã kết xẻo, là, lao ra, mấy cái hạ nhân hai mặt nhìn nhau, thương nhân quay đầu gầm lên, còn không đi. Thương nhân lại giận lại tức, thiên phát tắc không được, cán nha mới có thể đem nói cho hết lời, đem người thỉnh ra tới, liền nói ta nơi này không chuyện của hắn, làm hắn về nhà hảo hảo phụng dưỡng lao phụ. Cảm ơn lao ra, cảm ơn lao ra, lao hắn không dậy nổi thân lôi kéo nữ nhi quỳ xuống dập đầu, Phanh phanh tiếng đánh quả thực chính là đối thương nhân lớn nhất trào phúng. Thu nhi nín khóc mỉm cười, vội nâng dậy lao hán, cha, ngươi nghe, hắn nguyện ý phóng ca ca về nhà, ca ca không cần đã chết. Thật tốt quá. Dứt lời, thương nhân liền tưởng chịu chính mình một cái miệng tử, cái gì từ không dùng tốt, thiên dùng một cái phóng, không phải nói cho bọn họ người chính là chính mình trộm tới sao. Thương nhân nào dám nói nửa cái không tự, tế cười liên tục gật đầu, là đâu? là đâu các ngươi không tới ta hôm nay cũng muốn phóng hắn về nhà đi giết người diệt khẩu mọi người hắc hắc cười ai cũng không tin hắn nói thương nhân trên mặt cười xấu hổ cứng đờ nữ hải còn muốn nói cái gì bị lao hán xả một chút điếu môi một phen lau nước mắt ngươi nói chính là thật sự không phải bắt ta ca ca tới vấn tội giết người diệt khẩu kia một ngàn lượng bạc cũng là cùng chúng ta khai vui đùa ra đây ca ca có thể cùng chúng ta về nhà Thương nhân thở hổn hển kiệt lực ngăn chặn đáy lòng tức giận, bài trừ đông cứng cười, đối với xem một chúng hạ nhân gã sai vật nói, đều là hiểu lầm. Vị này lao bá nhi từ lúc trước cùng quá ta một đoạn nhật tử, bởi vì bị thương bị ta an bài về nhà dưỡng bệnh, mấy ngày trước đây có chút việc gấp yêu cầu hắn xử lý, ta mới sai người đi kêu hắn trở về, không nghĩ tới bị lao bá hiểu lầm. Ta là nói thỉnh. Mời vào đi hảo hảo nói chuyện. Hắn hôm nay nếu là dám bắt hai cha con này, ngày mai cái chính mình cũng đừng tính toán tại đây điều ngõ nhỏ lan lột, thật là đáng giận, cẩn thận mấy cũng có sai sót, như thế nào liền không nghĩ tới kia tiểu tử theo chính mình hồi lâu sớm thành tinh, như vậy tổn hại chiêu cũng nghĩ ra được, hôn đảng. Hạ nhân ở một bên hỏi, một đám người ánh mắt nháy mắt tập trung đến thương nhân trên người, thương nhân tức giận một cái tắt đánh tiếp, bắt ngươi láo mẫu, lao ra, người còn chảo không chảo. Thương nhân sắc mặt nháy mắt xanh mét, ở trong đám người tìm kiếm nói chuyện hai người, lại là xem ai đều có hiểm nghi. Vây xem người hai mặt nhìn nhau, nhìn thương nhân ánh mắt cũng để lộ ra thật cẩn thận cùng không biết tên thăm dò, đề phòng cấp giống nhau nhìn hắn, phản phất hắn tiếp theo cái hạ bộ thiết kế đối tượng chính là nhà mình lao ra. Cái nào thương nhân cũng không muốn có như vậy một cái hợp tác phương. Hợp tác kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Bị người lợi dụng, hạ bộ thiết kế hám hại. T. Chiếu ngươi ý tứ này, ta nhưng đến hảo hảo cùng lão gia nhà ta nói một tiếng, miễn cho lão gia nhà ta không cẩn thận cũng vào hắn bây dập. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Nay ngươi một nhà đã chết liền không ai nói hắn không lương tâm. Trong đám người đột nhiên truyền ra lưỡng đạo thanh âm, ngày thường nhìn rất hiền lành một người, như thế nào làm việc như vậy tuyệt. Trung quanh nhìn qua ánh mắt cái dạng gì đều có. Thương nhân quả thực sắp tức giận đến nổ tung, huy tay liền phải hạ nhân đi bắt hai người hồi phủ hỏi chuyện. Lao ra, ngài xin thương xót, thả ta nhi tử đi. Ngài không cho tiền công chúng ta cũng chưa nói cái gì, ngài như thế nào có thể đem ta nhi tử bắt lại. Ông trời, này còn có hay không vương pháp? Lao hán nước mắt và nước mũi giao lưu, nam liệt ngồi dưới đất, một bên thu nhi khóc càng là thương tâm, ngài làm người như thế nào có thể như vậy không tín dụng. Rõ ràng nói tốt cái loại này tử là cho ta ca tiền công, thề thốt phủ nhận còn chưa tính, còn bôi nhỏ ta ca trộm đạo muốn chúng ta ra lấy ra một ngàn lượng bạc, lấy không ra bạc liền phải ta ca. Ngông ngông nô. Các ngươi thương nhân liếc mắt một cái nhìn lại, mười mấy hoặc xa lạ hoặc quen thuộc hạ nhân tất cả đều là bọn họ ngó nhỏ, không khỏi tức muốn hụt máu, chỉ vào lao hán cha con mắng. Các ngươi ở cửa nhà ta nói hiệu nói vượn chút cái gì? người tới. Đem bọn họ bắt lại đưa quan. Chờ thương nhân biết tình huống vội vàng đuổi ra tới khi, một cái ngõ nhỏ nội sở hữu tới thăm tình huống người cơ hồ đều đã biết nhà bọn họ phát sinh chuyện này. Kỳ thật nơi nào còn dùng hỏi thăm, lão Hán cùng thu nhi cô nương sớm một đường khóc la đứng ở thương nhân cửa, thương nhân trong nhà gã sai vặt ngạc nhiên, không biết làm sao bây giờ. Đành phải để lại một người coi chừng trường hợp, một người chạy tới báo tin nhi. Cùng thương nhân trụ cùng ngõ nhỏ, Đa số là cùng hắn giống nhau thương nhân, bởi vì gần, ngày thường kết giao cũng nhiều, có sinh ý tự nhiên cũng chiếu cô thân cận, bọn họ cha con như vậy một nháo, cơ hồ toàn bộ ngõi nhỏ viện môn khẩu đều trộm chuẩn ra tới vài người tìm hiểu tình huống. kia thương nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, lao hán cha con thế nhưng sẽ đến như vậy nhất chiều, từ nhà bọn họ đầu hẻm mãi cho đến nhà bọn họ, dẫn người đi chung đường vây xem, còn một đường kêu khóc, chủ nhân A. Ta nhi tử vì ngươi bán mạng 10 năm, vì cứu ngươi hóa bị thương chân, ngươi không nói hai lời đuổi đi đi hắn cũng liền thôi, lộng một đâu cái gì đều loại không ra ngoạn ý nhi hãm hại ta nhi tử làm gì. Ngươi đuổi đi đi hắn thời điểm nhưng một văn tiền cũng chưa cấp A. Chưa cho thập nhất nương quá nhiều thời gian tự hỏi tiết diệp đột nhiên gửi thư nội dung cùng mục đích, chảo lao hắn nhi tử thương nhân gia Trạch đã tới rồi, thập nhất nương nhỏ giọng dặn dò hai người trong chốc lát phải chú ý sự. sự tình quân người nhà tánh mạng hai người biểu tình phá lệ nghiêm túc đối thập nhất nương nói liên tục gật đầu ân tin ở nghiên hạ tỉ tỉ nơi đó tiểu thư trở về vừa thấy liền biết thập nhất nương lấy ánh mắt dò hỏi hội xuân hội xuân gật đầu thập nhất nương nháy mắt nhăn lại mày tiết diệp vì sao đột nhiên viết thư cho nàng chẳng lẽ là gì bà phu tìm hắn vẫn là thập nhất nương ngẩn ra thiếu ra cha mẹ không có nhi tử từ từ thiếu gia, tiết diệp, hội xuân lắc đầu, là thiếu gia, thập nhất nương vui vẻ, xem hội xuân chính là gì bà phu viết tới, tiểu thư trong nhà gửi thư, hai người đều khôi phục vốn dĩ diện mạo, ở chung cần hầu phủ xuân nha giả thiết, hội xuân nhìn qua vẫn như cũ thực bình thường, nhưng cùng chung cần hầu phủ cái kia chỉ vùi đầu làm việc cũng không ai nói chuyện xuân nha đã hoàn toàn thành hai người, thập nhất nương đem dưa hấu đưa đi tiểu viện tử, cùng hội xuân. Nghiên hạ công đạo hai câu, thay đổi một bộ quần áo, hai người một người giữ nhà một người lên xe ngựa, cùng thập nhất nương bọn họ cùng đi tìm kia thương nhân. Thương nhân cấp kỳ hạn là nửa tháng, hôm nay là đếm ngược ngày hôm sau. Giết hắn, hàn dưa gieo trồng phương pháp liền chặt đứt tuyến, không giết hắn, thương nhân trong lòng khẩu khí này thực sự nghẹn khó chịu. Hắn bên người người ra chủ ý, làm hắn tìm lao Hán nhi tử người nhà nói chuyện này, không sợ lao Hán nhi tử không phải phạm. Nếu lao hán nhi tử thật không phải phạm, kia lưu chữ xác thật không có gì dùng, lại sát không muộn. Đáng tiếc, lao hán nhi tử cùng hắn nhiều năm, sớm xem thấu tâm tư của hắn, đôi hắn kỳ hảo chút nào không mua trướng. Kia thương nhân thẹn quá thành giận, mới xả một lao hán nhi tử trộm hắn hàn dưa hạt giống sự, ý đồ bức lao hán nhi tử cuối đầu, không thành tưởng, lao hán nhi tử ngạnh xương cốt chính là không nói, còn trước đó an bài cha mẹ đem hàn dưa hái được trộm giấu đi. thắn chết không đến đến dưa. Kìa thương nhân bắt lao hán nhi tử chính là vì được đến hàn dưa gieo trồng phương pháp, người khác không biết nhìn hàng, hắn chính là cái biết hàng, vừa nghe nói lao hán nhi tử trồng ra dưa, liền động ai tâm tư, muốn đem gieo trồng phương pháp đã lừa gạt tới, chiếm làm của riêng. Quả thực bị thập nhất nương liêu trúng. Thập nhất nương hơi hơi mỉm cười, ánh mắt xuyên qua bị gió thổi khởi một góc màn xe, nhìn bên ngoài náo nhiệt đường phố. Tỷ tỷ nếu biết Ôn gia thiếu gia đái nàng như thế, sợ cũng sẽ cao hứng. Nghe được hai người hội báo, nói thật, thập nhất nương là cao hứng, mặc kệ nguyên nương cùng Ôn gia thiếu gia như thế nào bắt đầu, nhưng kết quả là tốt, này đã vậy là đủ rồi. Nàng làm hội xuân, niên hạ rời đi chung cần hầu phụ chuyện thứ nhất chính là đi tra Ôn gia. Theo các nàng theo như lời, Ôn gia thiếu gia một tháng trước từng hồi quá Ôn phủ một lần. Tô tính ôn hòa hắn cùng ôn phu nhân ôn láo ra nhân nguyên nương một chuyện đại xảo một trận. ngày đó liền mang theo đồ vật dọn đi vùng ngoại ô trang viên, hơn một tháng lại không hồi phủ, liền ôn phu nhân đưa đi quần áo thức ăn đều kể hết làm người tặng trở về, ôn phu nhân rất là khổ sở. Thập nhất nương hơi giật mình, nhớ tới nguyên nương, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Nữ hải kích động muốn xuống xe đi cứu người, bị thập nhất nương giữ chặn. Đem trong chốc lát đi đến gian thương ra như thế nào như thế nào làm đều cùng nữ hài nói một hồi. Nữ hải liên tục gật đầu, chỉ cần có thể cứu ta ca, làm ta lấy mạng đổi mạng, ta cũng nguyện ý. Việc này không nên chậm trễ, thập nhất nương mang theo hai người đi ra ngoài thuê xe ngựa, đi hội xuân thuê tốt tiểu viện tử. Ở trên xe đem trong đó lợi hại cùng cha con hai người nói, hai người hoảng sợ không thôi. Hại con không đến mức, bất quá. Nữ hải ca ca nếu chịu không nổi trước nói ra biện pháp, kêu tánh mạng liền khó bảo toàn. Nữ hải về trước quá thần, cả giận nói, cha, vị cô nương này nói không sai, ca chủ nhân nếu là người tốt liền sẽ không đem ca bắt lại cùng chúng ta muốn một ngàn lượng bạc. Nhà chúng ta dựa vào thổ địa xuống qua, một năm chỉ lo đến ăn uống, nơi nào có thể tích cóc hạ như vậy nhiều bạc? Hắn chính là cố ý. Biết ta ca trồng ra dưa, cố ý hại ta ca. Lao bá. Ngài xem như vậy như thế nào? Các ngươi trước cùng ta cùng nhau đến ta chỗ ở, chờ ta đem dưa an trí hảo, chúng ta cùng nhau qua đi muốn người. Thập nhất nương đem chính mình lo lắng cùng cha con hai nói, hai cha con đều là đầy mặt không thể tin được, như, như thế nào có thể? Có thể nghĩ bọn họ đi gian thương ra chuộc người kết quả. Thập nhất nương lắc đầu, này cha con hai ý tưởng quá đơn thuần, một ngàn lượng bạc sợ hấp dẫn không được gian thương. Hấp dẫn gian thương chính là có thể sáng tạo càng nhiều ích lợi người. Lao hắn cũng vành mắt đỏ hồng, lau lau khỏe mắt, còn thỉnh cô nương báo cho một cái chỗ ở, ta hảo mang nhi tử đi bài kiến. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã là cực độ nghẹn ngào, hồng một đôi mắt bướng bình lao đi trong mắt nước mắt, giọng căm hận nói, rõ ràng là hắn đem những cái đó hạt giống đương tiền công cho ta ca, hiện tại cắn ngược lại một cái. một hai phải ta ca giao ra những cái đó hạt giống hoặc là giao ra một ngàn lượng bạc nói ta ca lúc trước ở thương nhân gia sản gã sai vặt năm trước đi hóa khi gặp được thổ phỉ bị thương chân bị bọn họ vô lương chủ nhân tử khi trở về cho hắn một đại bao màu đen hạt giống nói nếu có thể trồng ra chúng ta một nhà liền đã phát ta ca điên rồi giống nhau loại thứ này lại là loại một lần chết một lần chỉ sống như vậy một cái kết dưa còn không có thủ, ta ca đã bị bắt Nói. Nói hắn trộm chủ nhân hạt giống, làm hắn bồi. Bồi không ra liền, liền phải kéo ta ca đi gặp quan, cáo ta ca vào nhà chống đạo. Lao hán bên cạnh thu nhi cô nương tiếp nhận lời nói, nghiến răng nghiến lợi. Lao hán gật đầu, cùng thập nhất nương nói định chờ con của hắn một cứu ra liền mang đến thấy ân nhân. Thập nhất nương hỏi nguyên do, Lao hán vẻ mặt khổ sở, chỉ vào thập nhất nương trong lòng ngực dưa hấu nói, còn không phải thứ này náo. Ai? Không năm năm về nhà. Đi khi ngồi xe ngựa tốn thời gian 2 tháng, hồi khi cưỡi ngựa chỉ dùng 20 ngày, Thập Nhất Nương cùng Nghiên Hạ liền đến Cự thanh thủy Trấn 8 dặm từ giác chùa. Cô Nương, chúng ta tới rồi. Nghiên Hạ cười đem túi nước đưa cho Thập Nhất Nương, cô Nương nghỉ một lát, uống nước đi. Không nghỉ ngơi, thừa dịp cửa thành còn không có quan, chúng ta vào thành. Miễn cho cửa thành sớm quan, chúng ta không chỗ đặt chân. Thập Nhất Nương uống lên mấy ngụm nước. Đem túi nước đệ còn cấp nghiên hạ, đánh mã triều thành thủy trấn chạy đi, giá. Cô nương từ từ ta. Nghiên hạ đem túi nước quả hảo, dơ roi đánh hạ, con ngựa hí vang một tiếng, giải khai bốn vo hướng phía trước đuổi theo. Hai người thời gian đuổi vừa và tốt, đang ở cửa thành quan một khắc trước vào thành, đóng cửa quan binh bị hai con ngựa dọa sau này lui lại mấy bước, phản ứng lại đây muốn đi ngăn trở. Mã đã chạy như bay đi hảo xa, chỉ phải hậm hực từ bỏ, đang muốn khai mắng. thấy trên mặt đất có mấy khối bạc, mỗi người vui vẻ ra mặt, một người một hối, phân. Đã là tháng 11 hạ tuần thanh thủy trấn lãnh dọa người, trên đường ngẫu nhiên thấy vài người đều là ăn mặc dày nặng áo đông quần đông, xem nóc nhà đã có hạ quá đại tuyết dấu vết, thập nhất nương nhíu mày hoàng thần, khó trách nàng cảm thấy giống như thứ gì cấp đã quên, nàng quên mua mấy trương gia thảo cấp cha mẹ cùng bọn tỷ muội làm quần áo mùa đông. Mã chạy thượng quen thuộc đường phố. Thập nhất nương đông nhiên có loại gần hương tình càng khiếp kích động, nắm chặt cương ngựa tay bất giác dùng lực, con ngựa chạy vội tốc độ càng thêm mau. Nghiên hạ ở phía sau đuổi theo kêu, cô nương, cẩn thận. Thập nhất nương đông nhiên hoàn hồn, chỉ nghe bên thai một tiếng thét trói thai, thập nhất nương. Trước mắt một đạo tròn vo tiểu thân mình chính chiều chính mình chạy tới, mà mã chính nâng chân hướng phía trước bay nhanh chạy, thập nhất nương cơ hồ là theo bản năng thít chặt cương ngựa, liều mạng sau này xả. Hù. Mã thét dài hí vang, khó khăn lắm ở tròn vo tiểu thân mình trước ổn định bước chân. Tròn vo tiểu thân mình chủ nhân tựa không ý thức được nửa phần nguy hiểm, như cũ cười hì hì, ngửa đầu tê, tỉ tỉ. Là tiểu 12. Thập nhất nương bỏ qua cương ngựa, phi thân xuống ngựa, đem muội muội ôm vào trong lòng. Cơ hồ là một lát không nghe bay khỏi mã bốn phía phạm vi, tới rồi nhà mình trong cửa hàng, mới dám ra tiếng. Tiểu 12. Tiểu 12. Hù chết tỉ tỉ. Tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi. Tiểu 12 mềm mại thanh âm ở thập nhất nương bên thai cười nói lời nói, tròn vo thân mình khảm nhập thập nhất nương ôm ấp, mềm mại, thập nhất nương nhịn không được nhẹ nhàng cười, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy, một cái tắt chụp ở tiểu 12 trên ngông, làm ngươi nghịch ngợm. Lần sau tái kiến mã, cho ta có bao xa ly rất xa, có nghe hay không? Tiểu 12 hì hì cười ở thập nhất nương trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi. Bị thập nhất nương sách theo gáy áo lanh ước lượng lên, tỷ tỷ lời nói có nghe hay không? Tỷ tỷ ở, tiểu 12 không sợ. Không sợ. Tiểu 12 tròn tròn trên mặt phiếm quả táo đỏ ửng tay nhỏ dỗi dài đi sờ thập nhất nương mặt, lại như thế nào đều với không tới, nho nhỏ thân mình ở không trùng qua lại lắc lư, rất là không vui, với không tới tỷ tỷ, với không tới. Hảo, vừa trở về liền nháo nàng. Nhị nương trong tay cầm một kiện đại áo đi tới. người chừng mắt nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, đem áo khoác ở thập nhất nương trên người, đem tiểu mười hai từ nàng trong tay ôm lại đây. Tiểu mười hai bướng bỉnh tiếp tục duỗi dài cánh tay đủ thập nhất nương. thập nhất nương nhoẻn miệng cười, biên đem mặt tiến đến tiểu mười hai thủ hạ, biên hỏi nhị nương, nhị tỷ, cha mẹ cùng đại tỷ, tam tỷ, tam tỷ đâu? Tiểu mười hai lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái gì, thập nhất nương không có nghe rõ, nàng chỉ nhìn đến nhị nương trên mặt nháy mắt cứng đờ cười. Nhị nương cười khổ lắc lắc đầu, nhìn nắm hai con ngựa đứng ở hạ gia tiểu điếm bên ngoài nghiên hạ, cùng thập nhất nương nói, về phòng lại nói, làm vị này tỉ tỉ cũng vào đi. Nhị cô nương gọi ta nghiên hạ liền hảo. Nghiên hạ nói, nhị nương chiều nàng gật gật đầu, ôm tiểu mười hai hướng hậu viện đi, vốn nên là phạm sư phó cùng chu thẩm trụ trong phòng dò ra hai viên xa lạ hài từ đầu, thập nhất nương nhíu mày, còn chưa tới kịp suy nghĩ là chuyện gì xảy ra. Hai viên đầu phía trên lại dò ra một viên, vừa thấy nàng nhanh chóng rụt trở về. Hạ hồng hà. Ai tới? Nhìn đem ngươi cấp dọa. Cha mẹ ngươi tự mình mở miệng, bọn họ còn dám đuổi đi chúng ta đi ra ngoài không thành. Hừ hừ. Dương đã thế. Trong phòng than muốn thiêu xong rồi, làm nhà ngươi lão tam lại cấp chúng ta lộng điểm, còn muốn loại này không khói bay than. Đừng nói nữa, là thập nhất nương đã trở lại. Gì? Cái kia tiểu tiện hóa đã trở lại, lao tử đang muốn tìm nàng tính sổ. Ai nha, ngươi đừng nói nữa. Kia nha đầu tà hồ đâu. Thập nhất nương mặt nháy mắt trầm đi xuống. Nhị nương cắn cắn môi, lôi kéo mội muội, ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta về phòng nói. Người xấu. Người xấu khi dễ linh nhi tỷ tỷ tiểu mười hai môi, mở to đại đại đôi mắt trừng mắt kia phiến môn, ở nhị nương trong lòng ngực vạn, nhị tỷ, linh nhi tỷ tỷ. ta muốn linh nhi tỷ tỷ nhị nương suýt nữa giữ không nổi nàng thập nhất nương tiếp nhận tiểu mười hai cọ cọ nàng gương mặt hảo chúng ta ngày mai cái liền đi tìm ngươi linh nhi tỷ tỷ tốt không hảo hảo tiểu mười hai vỗ tay trầm trồ khen ngợi ở mười một trên mặt đại đại ba một ngụm tỷ tỷ hảo tiểu mười hai thích nhất tỷ tỷ nhị nương nhìn hai người cười lắc lắc đầu chỉ là tươi cười ở trên mặt chỉ một cái chớp mắt liền biến mất tì muội ba người vào nhà nhị nương tìm chính mình một kiện áo đông quần cấp nghiên hạ xuyên nghiên hạ cùng nhị nương cùng năm lại so với nhị nương cao một đầu nàng quần áo nghiên hạ ăn mặc đều thiếu một đoạn quần đông cô không được mắt cá chân tay áo với không tới thủ đoạn nhị nương lại liền phiên vài món ra tới nghiên hạ ăn mặc đều có điểm tiểu ta đi tìm xem nương quần áo đi ta cùng tam nương quần áo nàng ăn mặc đều tiểu nhị cô nương không cần nô tỳ trước chắp vá một đêm Ngày mai đi tiệm quần áo mua hai thân là được. Nghiên hạ cười cười, dọn dẹp quần áo của mình cùng thập nhất nương thay thế quần áo, nô tì đi lộng điểm trà nóng lại đây, thuận tiện đem quần áo rửa rửa, các cô nương trước trò chuyện. Không cần, ta tới nhị nương đứng dậy đi cản, bị nghiên hạ cười chắn trở về, lập tức ra cửa, chiều cách đó không xa phòng bếp mà đi. Nhị nương đem chậu than phóng tới trên giường đất, lại phô khai điểm tràn, khởi tiểu 12 giày phóng tới trong ổ tràn. Ý bảo thập nhất nương thượng giường đất, đem chậu than đẩy đến bên người nàng, mới mở miệng nói chuyện, tam nương đi cấp tiết diệp nấu cơm, phòng trưng một lát liền hồi, ra nãi cô ý phái người tới tìm đại tỷ trở về hỏi chuyện, cha mẹ cùng bắt nương không yên tâm bồi cùng nhau đi trở về, ăn qua cơm chưa trở về. Nhị tỷ, ta không ở nhà này, ba tháng trong nhà đều ra chuyện gì. Phạm sư phó cùng chu thẩm người một nhà đâu? Tiểu nhiễm cùng tiểu khởi đâu? Bà bà đâu? Thập nhất nương chấm mắt, vẻ mặt chính xác nhìn nhị nương, thủ hạ kéo chân đem chui ra ổ chăn bỏ đến nàng trong lòng ngực tiểu hai che lại, ủng trong ngực chung. Nhị nương vành mắt đỏ lên, ngươi đi rồi không bao lâu, đại cô mang theo ra nãi tới buộc cha mẹ cùng đi tô ra làm tô thiếu ra thả đại dượng, tô thiếu ra không ở nhà, nhà bọn họ hạ nhân không chịu thả người, làm bổ tay bạc, đại cô liền khóc lóc nháo làm cha mẹ bổ bạc, cha mẹ không cho, mãi liền la lối khóc lóc đánh nương. Còn nói chút thô tục hướng nương trên người bát nhị nương hốc mắt nước gợn đong đưa, lúc này như chặt đứt tuyến chân châu phát rào mà xuống, cha đi cản, ra không cho. Buộc cha đem cửa hàng bán chiếc bạc cứu đại dượng. Nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, nhị nương thanh âm ngẹn ngào, dừng lại, một lát cắn răng nói, bát nương cùng bọn họ lý luận bị đại cô chảo rất một đống tóc, ra đầu đều phá. Nghe được bát nương bị hạ hồng hà chảo rất một đống tóc, thập nhất nương ôm tiểu 12 tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Đấy mắt lạnh băng, nhị nương khóc hai tiếng, lau sạch nước mắt tiếp tục nói, may mắn là tô ra có cái nhận thức cha mẹ người ra mặt nói nói mấy câu. tiết quản sự tự hỏi luôn mãi sau cầm dương ra cửa hàng để nợ cơ bạc, lưu lại chúng ta cửa hàng, chính là. Dương ra không có cửa hàng liền nói là cha mẹ sai, mang cả gia đình muốn trụ nhà chúng ta, trong nhà nào có địa phương cho bọn hắn trụ, bọn họ liền đuổi đi phạm sư phó cùng Chu thím. Phạm sư phó cùng Chu thím không nghĩ làm cha mẹ khó xử, liền mang theo Linh Nhi trụ đi tiểu Diệp nơi đó, nhưng bọn họ, bọn họ thật quá đáng. Nhị nương cắn răng, tựa ở kiệt lực gáp chế đáy lòng phẫn nộ, đại cô làm Diệp Nhi đi nương trong phòng chỗ bạc, Diệp Nhi nhảy ra phạm sư phó cùng tiểu nhiễm bọn họ bán mình khế, đại cô cùng đại dượng bọn họ. Bọn họ cầm bán mình khế đem phạm sư phó cùng tiểu nhiễm tiểu khởi bọn họ cùng nhau bán. Cái gì? thập nhất nương đông nhiên đứng dậy hai tròng mắt như băng chuyện khi nào bán đi nơi nào nhị nương lắc đầu chúng ta biết đến thời điểm phạm sư phó bọn họ đã bị người mang ra khỏi thành bị bán đi nơi nào cũng không biết cha mẹ tìm đại cô cùng đại dượng thật nhiều thứ làm cho bọn họ nói ra mua đi phạm sư phó người là ai bọn họ cũng không chịu nói cha mẹ hoa bạc đi tìm trấn trên nha người hỗ trợ hỏi tin tức mãi cho đến hiện tại cũng chưa kết quả Nương còn cầu đến tống ra, tống phu nhân đáp ứng hỗ trợ tìm, cũng là vẫn luôn không tin tức nhị nương lao nước mắt, cười lạnh một tiếng nói, trong tiệm không thể không tạm dừng buôn bán, tứ thúc cùng cha thương lượng muốn cha đem cửa hàng nhường cho hắn khai cửa hàng, đại cô nói cho nhà bọn họ khai tiệm tạp hóa, hai nhà tranh chấp thật nhiều thiên. nương sinh khí, chỉ vào bọn họ cái mũi mắng, nói cửa hàng là người thuê hạ, ai cũng đừng muốn đánh cửa hàng chủ ý, chọc giận bọn họ. cũng không biết đại cô cùng tứ thẩm cùng nãi nói gì đó lời nói ra nãi ngày hôm sau liền tới rồi trong tiệm làm cho như vậy nhiều láng giềng mặt nói nương không thể cho bọn hắn ra sinh nhi tử muốn hưu nương khắc cưới một phòng liền người đều cấp mang đến muốn cho cha tương xem nhị nương nghĩ đến nhà cũ đám kia người bộ dáng khí thân mình đều có chút run run kia nữ nhân chỉ vào nương muốn cho nương lăn bị bắt nương cầm băng ghế đánh vài cái trái lại muốn đánh bắt nương bị khó thở nương một phen xô đẩy đến trên mặt đất đưa bọn họ người một nhà đuổi đi ra ngoài cha thân mình vốn dĩ liền không tốt như thế nào chịu nổi như vậy khí thập nhất nương còn không có tường xong nhị nương đã khóc lóc nói cha bị bọn họ khí lại phun ra huyết đại phu đều nói cha mẹ thân mình sợ là nếu không hảo thập nhất nương nắm chặt móng tay hám sâu đầu ngón tay trở nên trắng một đôi con ngươi lạnh lẽo nặng nề Bát nương nhớ tới ngươi khi đó Tiểu Diệp lấy dược liền chạy tới hỏi Tiểu Diệp muốn. May mắn kia viên dược nhị nương nhào vào trên bàn, khóc không thể tự ức. Tiểu 12 bẹp miệng đi sờ nhị nương đầu, nhị tỷ không khóc. Không khóc, không khóc. Nhị nương nơi nào đình trụ, nhị lâu như vậy ủy khuất, nàng thật sự là nghẹn quá khó tiếp thu rồi. Ô, ô. Hoa Tiểu 12 xem khuyên không được nhị nương, ngửa đầu nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, cũng lớn tiếng khóc ra tới. Đứng ở ngoài cửa nghiên hạ khe khẽ thở dài, túi đầu nhìn mắt trong tay nước trà, xoay người, bưng khay trà trở về phòng bếp. Tiểu 12 thanh âm vang thả lượng, toàn bộ sân đều có thể nghe thấy, hạ hồng hà một nhà tự nhiên cũng nghe thấy. Gào cái gì gào? Gào tăng đâu? Dương đắc thế không kiên nhẫn chừng mắt ra tiếng phương hướng, bị hạ hồng hà một phen che miệng lại, được rồi ngươi. Cho ta nhắm lại miệng. Dương đắc thế không biết thập nhất nương lợi hại. Hạ Hồng Hà chính là biết đến, nàng ở thập nhất nương trên người ăn đau khổ chính là không ít, ngấm lại bái nàng ban tặng, chính mình mỗi ngày thức khuya dậy sớm tránh như vậy một chút bạc trợ cấp gia dụng, mệt tránh ở trong ổ chăn khóc, nàng nhưng không nghĩ lại đến một lần. Cha hắn, ngươi nói thập nhất nương sẽ không đem chúng ta đuổi ra đi thôi. Ngẫm lại chính mình làm những cái đó sự, nàng thật là có điểm sợ hãi, kia nha đầu chính là cùng Tô Thiếu gia có giao tình. Dương đắc thế nhíu mày ngó nàng liếc mắt một cái, hù chết người tính. Nàng tính thứ gì, bất quá là ỉ vào nhận thức tô thiếu gia khoe khoang mấy ngày, người tô thiếu gia là nhân vật nào. Đối nàng loại này bề ngoài người, còn không phải chơi chơi liền đã quên. Chính là, chúng ta còn bán các nàng ra hạ nhân A. Tự nhìn đến thập nhất nương trở về, hạ hồng hà tổng cảm thấy chính mình trong lòng mau mau. Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến nam nữ đối thoại thanh âm, tiểu diệp. Ta về đến nhà, ngươi chạy nhanh trở về ăn cơm đi, trong chốc lát nên lạnh. Ân, tam tỷ cẩn thận một chút. Ai? Tiếp theo truyền đến tiểu viện môn bị người đẩy ra thanh âm, hạ hồng hà thăm dò đi xem, thấy là tam nương, liền tưởng đóng cửa lại, không thành tưởng phía sau dương đắc thế bái môn hướng tam nương trên dưới đánh giá vài lần, cười nói, nha, tam chất nữ, đã trở lại. Hôm nay buổi tối ăn cái gì? Dưỡng ta chính là đói không được. Kia làm can ánh mắt làm Tam nương sắc mặt trắng nhận, túi đầu, vội vàng hướng nhà chính đi, còn không có vài bước đã bị đẩy ra hạ Hồng Hà ra tới Dương Đắc Thế ngăn lại, "Tam chất nữ, ngươi hoảng cái gì?" "Dượng cũng sẽ không ăn ngươi." "A." "Cha hắn." Hạ Hồng Hà chính phun nước miếng mắng Tam nương là cái tiểu tao hồ ly liền dượng đều câu dẫn, lại thầm mắng chính mình trượng phu không lương tâm. Còn không có mắng xong liền thấy Dương Đắc Thế một cái bị một đạo bóng dáng đá tới rồi vài bước xa trên cây, đánh rơi thụ xoa thượng tuyết động. Hạ Hồng Hà kêu sợ hãi chạy đi ra ngoài, Dương ra hai cái nam hải nhi cũng kêu cha chạy ra tới, Dương Đắc Thế há mồm phun ra một búng máu, chết ngất qua đi. Dọa Hạ Hồng Hà lại kêu lên, cha hắn, ngươi cũng không thể chết ta. Giết người! Cứu mạng A! Cha! Cha! Cửa đứng một cái trầm mặc nữ hải. nhìn dưới tảng cây bốn người, không núp nhích. Tam cô nương, ngươi không sao chứ. Nghiên hạ đứng ở tam nương bên người, đỡ nàng, xem nàng vẻ mặt tái nhận, kinh hồn chưa định bộ dáng hỏi. Tam nương bài trừ một mặt cười lắc lắc đầu, ta không. Nhà chính cửa phòng đống nhiên bị người mở ra, nhị nương từ trong phòng chạy ra, thập nhất nương ôm tiểu 12 theo ở phía sau, tam nương lốc lăng lăng bị nhị nương ôm vào trong ngực, nhìn cách đó không xa thập nhất nương, tam nương. Tam nương. người không sao chứ. Nhị tỷ, Thập nhất nương đã trở lại. Ân, thập nhất nương đã trở lại, vừa đến ra. Nhị nương buông ra tam nương, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, cũng không thèm nhìn tới trong viện kêu gào người một nhà. Hạ hồng hà ngao ôm một tiếng nào tới. người giết ta nam nhân, ta giết người, giết người. Nghiên hạ, đem người quăng ra ngoài, đừng ô Huế nhà của chúng ta địa phương. Thập nhất nương ôm tiểu 12. Lạnh lùng nhìn hạ hồng hà, nửa khắc chung, ta không nghĩ nhìn đến bọn họ lại ở thành đông xuất hiện. Tới gần cửa hàng một bước, cho ta chém đứt bọn họ một cây ngón chân. Là, cô nương. Nghiên hạ gật đầu. Hạ hồng hà động tác liền như vậy cứng đờ, không dám tin tưởng chừng mắt thập nhất nương. Ngươi, ngươi, ta là ngươi thân cô cô. Thập nhất nương triển diễn cười, trong mắt sát ý dày đặc, cha mẹ sinh cha mẹ dưỡng, ngươi, đã cho ta cái gì? Hạ Hồng Hà há miệng thở dốc, ở thập nhất nương băng hàn trong ánh mắt nói không nên lời một chữ. Thập nhất nương đóng cửa xoay người, Hạ Hồng Hà ngao kêu, Hạ 11, người dám, ám, người gian mãi. Nghiên Hạ, Nghiên Hạ thân hình chớp động, điểm Hạ Hồng Hà á huyệt, sách nàng lại đi sách dương đắc thế, hai cái nam hải nhi dọa đầy mặt nước mắt không dám khóc thành tiếng. Nghiên Hạ nhìn bọn họ cùng cửa phòng tiểu nữ hài liếc mắt một cái, sách lên hai vợ chồng bay lên nóc nhà. Mấy cái lên xuống, đem người đưa đi cùng thành đông xa nhất tây nam phương một cái ngõ nhỏ nội. Tiểu nữ hài nhìn hai cái khóc thút thít ca ca, biểu tình đờ đẫn lùi về trong phòng, tìm được hạ hồng hà ngày thưởng tàng bạc địa phương, cầm bạc hướng trong lòng nước tác, lại thu thập quần áo của mình trói một kiện chăn đông, cong ra phòng. Muội muội, người muốn đi đâu nhi? Hai cái nam hài lược tiểu nhân một cái khóc lóc kêu nàng. Nữ hài nhi nhìn hắn một cái, tuét miệng, ca ca. ta đi rồi. Nói xong, con thật dày chăn bông đẩy ra tiểu viên môn, đi ra ngoài. muội muội. Nam Hải đứng lên đuổi theo, bị lớn hơn một chút Nam Hải giữ chặt, không được truy, bồi tiền hóa, truy cái gì truy. Nam Hải tránh thoát không khai, cấp rất nước mắt, ca ca, người buông ta ra, ta muốn đuổi theo muội muội, nàng một người sẽ bị người xấu bắn đi. Đại Nam Hải lại như thế nào đều không buông tay. Một bên lau nước mắt một bên oán hận trừng mắt nhà chính đèn sáng phòng. Nghiên hạ trở về, nghe được tiểu ca hai đối thoại, chỉ lược nâng nâng mí mắt, liền đạm thần sắc, điểm hai người á huyệt, đưa bọn họ một nhà đoàn viên. Lại trở về, bẩm báo thập nhất nương, cô nương, đã đưa bọn họ tiên đi. Thập nhất nương gật đầu, hỏi cũng không hỏi nghiên hạ đem người đưa đi nơi nào, đem tiểu 12 phóng tới trên giường, cùng nhị nương, tam nương nói, ta đi tiếp cha mẹ cùng đại tỷ trở về. Các ngươi trước làm cơm ăn. Thập nhất nương, như vậy được không? Vạn nhất gian mãi quái cha mẹ nhị nương cùng tam nương có chút lo lắng. Thập nhất nương cười lắc đầu, chuyện này giao cho ta xử lý, nhị tỷ tam tỷ đừng lo lắng. Nghiên hạ, ngươi lưu lại nhìn sân, ta trở về phía trước lại có tới cửa nháo sự, giống nhau cho ta đánh ra đi. Là, cô nương. Nghiên hạ theo tiếng. Thập nhất nương xoay người ra phòng, dắt mã ra cửa. Bên ngoài đã gần đến toán hắc, bay là tả đại tuyết từ trên trời giáng xuống, lạnh thấm vào ruột gan. Thập Nhất Nương hít sâu một hơi, xoay người lên ngựa, vó ngựa lộc cộc ở trên đường phố vang lên, nhanh chóng chiều cửa thành mà đi. Thủ cửa thành hai người chính lãnh ở cửa thành đánh xoay vòng, mông lung tuyết quang trung nhìn thấy một con ngựa hướng cửa thành lại đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đó một người lớn tiếng nói, cửa thành đã đóng, cấm thông hành. Thập Nhất Nương lời nói cũng không nói. Rồi tay từ trong lòng móc ra hai thỏi bạc tử ném nhập hai người ôm ấp hai người sửng sốt túi đầu nhìn trong lòng ngực 50 lượng nén bạc hắc hắc cười hai tiếng để sát vào nhỏ giọng nói như vậy vãn còn ra bên ngoài đi chắc là có chuyện quan trọng nếu không chúng ta châm trước một chút nên châm trước nên châm trước chậm chế quan trọng sự đã có thể không hảo chúng ta là quan binh còn không phải là vì ba tánh như phúc lợi sao hắc hắc nói chính là kia chúng ta liền khai một chút Làm nàng qua đi. Thành, chúng ta cùng nhau khai. Hai người cười mở cửa ra một cái dung mã thông qua phùng, thả thập nhất nương đi ra ngoài, cô nương đi thong thả. Thập nhất nương quăng cương ngửa quất ngựa, giá. Vó ngựa dơ lên, lao ra cửa thành, nhảy vào từ từ phong tuyết trung. Hai cái binh lính đóng cửa, ôm trong lòng ngực bạc ha hả cười. Hôm nay cái thật đúng là nhặt tiện nghi, đóng cửa thời điểm bị người tạp một chuyến bạc vũ, lúc này lại tới một tỏi bạc mưa đá. Hắc hắc, lại nhiều tới mấy tràng đi, chiếu hắn mặt tạp hắn đều không ngại. Thập nhất nương đuổi tới chín giảm đình khi, đại tuyết đã mạn quá võ ngựa một lóng tay cao, đi ngang qua Lý Gia khi, Lý Gia trong viện còn đèn sáng, bên trong loáng thoáng truyền đến nói chuyện thanh, thập nhất nương xoay người xuống ngựa đi gõ cửa, cơ hồ là nàng gõ vang đệ nhất thanh, chính phòng môn đã bị người mở ra, một chuỗi kéo kẹt kéo kẹt đạp lên tuyết địa thượng thanh âm chiều đại môn đi tới. Tam Tẩu Tử Chính là nói xong lời nói. Thập nhất nương. Mở cửa chính là Lý Thẩm. Nhìn thấy Thập nhất nương. Đầu tiên là ngẩn ra. Lại là mừng như điên chi sắc Mau tiến vào. Mau tiến vào. Như vậy lãnh thiên. Ngươi lại như thế nào? Lý Thẩm nhi. Ta cha mẹ còn ở nhà cũ sao? Thập nhất nương đánh gây Lý Thẩm nói. Hỏi. Lý Thẩm gật đầu. Ta cùng ngươi nương nói tốt. Bọn họ hôm nay trụ nhà ta. Vẫn luôn chờ tới bây giờ còn không có gặp người trở về. Ta đang muốn cùng ngươi Lý Thúc đi xem. Lý gia đại thúc từ Lý Thẩm phía sau đi ra, nhìn đến Thập Nhất Nương nắm mã, kinh ngạc kinh, người đứa nhỏ này là cưới ngựa trở về. Thập Nhất Nương cười cười, đem cương ngựa nhét vào Lý Thẩm trong tay, ta đi xem, Lý Thẩm trước giúp ta đem ngựa dắt đi vào. Thập Nhất Nương Thập Nhất Nương xoay người chiều nhà cũ mà đi, chân ở tuyết thượng nhẹ điểm vài cái thân hình du một chút bay ra rất xa, Lý Thẩm sửng sốt sửng sốt nhớ tới la thị cùng chính mình để qua thập nhất nương đi theo la lao gia tử học võ sự cười cười, đem cưng ngựa đưa cho bên người trợ phu người dẫn ngựa, ta đi đem cơm nhiệt một chút, có lẽ một lát liền đã trở lại. Lý Thúc tiếp nhận lôi kéo mã vào sân, cùng nhà mình lao ngưu xuyên ở bên nhau. Vân Châu phủ mà chỗ phương Bắc, vốn là chiều lãnh, thiên tối sầm, trên đường liền không người đi lại, này đây, thập nhất nương thông suốt tới rồi nhà cũ cửa. Nhà cũ cửa dắt một chản đèn lồng màu đỏ bị phong tuyết bạch bạch đánh đèn lồng chung ánh đến lúc sáng lúc tối thập nhất nương đẩy cửa mà vào đi vào trong viện nghe được nhà chính truyền đến một trận diễu rít phê phán thanh nghe được tứ phòng truyền đến nhị lang cười nhạo thanh muốn ta nói kia ra cửa hàng nên về chúng ta đại cô đều là gả đi ra ngoài người nơi nào còn tính hạ ra người kia cửa hàng chính là chúng ta hạ ra nương Người trong chốc lát nhưng đến cắn chết tuyệt không có thể nhà ra. Đó là đương nhiên, nương nhưng không đốc. Nàng đại cô đừng tưởng rằng trụ vào cửa hàng, kia cửa hàng chính là nàng, tay không bộ bạch lang, nàng tưởng Mỹ. Chính là chính là, chờ nhà chúng ta khai cửa hàng, đuổi đại cô đi, chúng ta một nhà dọn đi chấn trên trụ, ta ly học đường cũng có thể gần một ít. Đúng rồi, nương, chúng ta học đường muốn giao 3 tháng sưởi ấm bạc, tổng cộng 3 lượng, ta chính mình đi lấy. Phi, người cái tiểu tử ngốc, thiếu bạc đi tìm ngươi nai muốn. Nương điểm này bạc còn muốn tích góp cho người cưới vợ đâu. Không đi. kia lão thái bà gần nhất học khôn khéo, ta muốn vải lần đều không cho ta. Nương ngươi đưa cho ta, quay đầu lại ta lại tiếp viện ngươi. Đi đi đi, ngươi nai không cho tìm ngươi tam thúc muốn đi, trong tay hắn nhưng nắm chặt hảo chút mặt đầu. Hắc hắc, nương nói rất đúng, ta không chính mình muốn, ta làm ngại há một muốn. thống không được mãi cho ta bạc nhưng có thể hống được mãi làm tam thúc cho ta bạc thập nhất nương nghe rõ ràng đạm đạm cười ánh mắt trung lạnh lẫm lẫm thập nhất nương nhấc chân chiều chính phòng đi đến chính phòng nội một cái chậu than đặt ở trên giường đất bàn nhỏ thượng lao thái thái cùng hạ lao gia tử một người ngồi xếp bằng một bên nhị phòng giang thị ngồi ở lao thái thái bên cạnh hạ thừa an đứng trên mặt đất mà nàng cha mẹ hạ thừa hòa cùng la thị đứng ở chính hướng cửa đầu gió thượng bắt nương đứng ở chính giữa đang cùng lao thái thái kịch liệt tranh chấp đại tỷ giống bị nương hộ trong ngực chung run nhẹ nhẹ không được nói như vậy ta đại tỷ ta đại tỷ mới không phải hắn cùng ôn gia thiếu gia rất tốt qua không bao lâu ôn gia thiếu gia liền sẽ cưới tỷ của ta bị ngươi dùng quá rách nát dày ngươi cho rằng nhà ai còn nguyện ý cưới làm nàng gả cho ngươi cứu ra kiểu mạch sao ta còn không có cảm thấy ủy khuất kiểu mạch Các ngươi kêu gào cái gì kính nhi? Lao tam, ngươi cấp cái thống khoái lời nói, ta ngày mai cái liền về nhà mẹ để nói chuyện này nhi, tranh thủ năm trước đem bọn họ hôn sự cấp làm. Lao thái thái rối tay ở chậu than thượng nướng hỏa, thỉnh thoảng chừng vài lần hạ thừa hỏa cùng là thị. Cha, nương, ta không đồng ý. Hạ thừa Hòa đem bắt nương kéo qua tới, che ở mẹ con ba người phía trước, nữ nhi của ta là tốt, ta không thể làm nàng gả cho một cái ngốc tử. Đó là ngươi thân cháu ngoại trai, ngốc tử sao. Gả qua đi liền ăn uống không lo. Lao thái thái bắt trên giường đất đổ vật liền hướng hạ thừa hòa trên người tạp, hoặc là hưu la thị cưới ngươi nhị tẩu nhà mẹ để muội mội nhà chồng quả phụ tiểu cô hoặc là đem nguyên nương gả cho ngươi cứu cứu ra tiểu mạch, chính ngươi tuyển. Hạ Lao gia tử ở bên cạnh xoạch trừ yên nửa ngày, mở miệng nói, Lao tam à, ngươi nương cũng là vì nguyên nương hảo, nàng tuổi lớn, lại bị người. Các ngươi tổng không thể lưu tại trong nhà làm gái lỡ thì, đại ca ngươi mắt nhìn khai năm chính là tú tài, này truyền ra đi thanh danh cũng không tốt. Ý kìa cha xem, ngươi liền gật đầu, hắn cứu ông ngoại cũng sẽ không bạc đãi nguyên nương, tam biên đều tốt chuyện này, ngươi như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Hạ lao ra tử thật sâu thở dài một hơi, một bộ ta thực vì ngươi suy nghĩ bộ dáng, nghe thập nhất nương một trận hòa đại, hít sâu thật lớn một hơi, mới nhìn xuống tiến lên đánh người xúc động. La thị đột nhiên ra tiếng, nàng cha, người hưu ta đi. Ta mang theo nguyên nương cùng nhau quá, cũng tỉnh bọn họ lại bức Ta không đồng ý. Hạ thừa hòa hồng mắt quay đầu xem la thị, ta đợi này chỉ cưới một cái thê tử, tuyệt không hưu thê. La thị quay đầu đi, đỏ mắt. Nguyên nương từ la thị trong lòng ngực ngần đầu, mỉm cười, cha, việc hôn nhân này ta đáp ứng. không năm sau phát huy. Nguyên nương. La thị bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía nguyên nương. Nguyên nương con mắt sáng cười, che lại đáy mắt tiên sầu. Nương, ta gả. Đại tỷ. Tiêu mạch là cái ngốc tử, ngươi sao có thể gả cho hắn? Không thể. Bắt nương liều mạng lắc đầu, hỏa nguyên nương. Không thành. Không thể hạ thừa hòa sắc mặt đại biến, ra tiếng phản đối, nhưng một câu còn chưa nói xong, đã bị lao thái thái cao hưng đánh gãy, ngươi gào to gì? Nguyên nương đều đáp ứng rồi. Hảo. Ngoan cháu gái, tới mãi nơi này. Nương! Hạ thưa hòa giống giận. Lao thái thái tà hắn liếc mắt một cái, kêu cái gì kêu? Ta hảo hảo ở chỗ này đâu. Nguyên nương không thể hạ thừa hòa lời vừa ra khỏi miệng lại lần nữa bị lao thái thái đánh gãy. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, nguyên nương chính mình đều gật đầu, còn dùng đến ngươi nói nàng có thể hay không cả. Ngươi cứu cứu ra lại không phải người ngoài ra, còn có thể bạc đãi nàng không thành. Các ngươi chạy nhanh trở về cho nàng chuẩn bị của hồi môn, ta ngày mai cái liền đi ngươi cứu cứu ra đi một chuyến, chúng ta năm trước tới cái song hỉ lâm môn. Ai dám bức ta khuê nữ gả? La thị tún chặt nguyên nương tay che ở phía trước, giận chừng trên giường đất một đám người, ai dám bức ta khuê nữ gả ta liền với ai liều mạng? Nhị phòng giang thị cười nhạo một tiếng, trên mặt biểu tình cực đạm, đáy mắt lại có khoái ý điên cuồng, lao tam ra đây là gì lời nói? Ai bức nguyên nương? kia còn không phải ngươi khuê nữ tự mình nguyện ý lão nhị hạ thừa an nhìn thoáng qua giang thị giang thị đạm mạc rời đi tầm mắt lao tứ hạ thừa nhạc chuyển trong mắt hắc hắc cười bắt nương đứng ra chừng mắt giang thị ai dám bức ta đại tỷ gả ta cũng cùng nàng liều mạng giang thị sắc mặt biến đổi nhìn mắt bát nương hoán hận đừng khai đầu la thị cười lạnh một tiếng cũng không thèm nhìn tới giang thị nhìn thẳng tiểu lao thái thái cùng hạ lao gia tử Các ngươi còn không phải là tưởng bức ta rời đi ngươi nhi tử sao. Ta hôm nay còn liền đem lời nói lực này, không các ngươi bức hôn trận này ta nói không chừng thật đúng là liền đi rồi, nhưng lúc này, ta càng không đi. Có bản lĩnh các ngươi đem các ngươi làm những cái đó dơ bẩn sự đều chấn động rất xuống ra tới, nhìn đến thời điểm là người chọc ta cuộc sống vẫn là chọc các ngươi cuộc sống. Nguyên nương, cùng nương đi. Về sau cái này môn nhi ai cũng đừng nghĩ cầu ta tới. Lão thái thái khí nghẹn lại, chỉ vào la thị ngươi nửa ngày, mắt thấy hai người thật sự phải đi, mới đột nhiên ra tiếng mắng to. Ngươi cái tiện nhân sinh, cái tiểu tiện nhân, đem chúng ta lão hạ ra mặt đều ném hết. Chúng ta tú tải lão ra mặt cũng toàn cho ngươi ném hết, ngươi còn phải sát tám vạn, ngươi. Nương. Hạ thừa hòa hít sâu một hơi, tiến lên cùng la thị song vai, ta không đáp ứng hưu thề. Không đáp ứng là nguyên nương gả cho kiều mạch. không đáp ứng đem cửa hàng quá cấp đại tỷ. Lao Thái Thái giận dữ, bắt trên bàn chứa đầy thủy cái ly đi tạp hạ thừa hòa, ngươi cái bất hiếu xúc sinh, ta cực cực khổ khổ một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, ngươi chính là như vậy hiếu thuận ta và ngươi cha. Ta đều vì gì? Còn không phải là vì. Lao tam A. Ngươi nương nói chuyện tuy rằng thô nhưng lý không sai, chúng ta ngờ ấy năm đem ngươi nuôi lớn cho ngươi thành ra, đồ chính là gì? còn không phải ngươi lúc tuổi già thời điểm có thể cùng chúng ta giống nhau có mấy cái nhi tử bản thân hưu thê cũng là bất đắc dĩ cử chỉ ngươi phạm là có một cái nhi tử ta và ngươi nương cũng sẽ không động này tâm tư lao tam gia ngươi cũng đừng trách chúng ta ngươi kêu mấy cái khuê nữ nghe nói nhị nương, tam nương tìm đều là có bản lĩnh nhân ra, về sau nhà mẹ để không cái thân đệ đệ chống lưng các nàng ở nhà chồng nhưng sao chẳng trụ ngươi nói có phải hay không lý lẽ này Hạ lao gia tử nhớ tới đại nhi tử nói với hắn quá nói, ngăn chặn đấy lòng lửa giận đánh gãy kiểu lao thái thái, cùng hai người hảo thương hảo lượng nói. La thị như thế nào không biết những việc này, không có sinh đứa con trai là nàng gả vào hạ Gia mười mấy năm ác mộng, nàng rõ ràng cùng trượng phu thương lượng hảo, chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này liền lại muôn cái hai tử, nhưng không nghĩ tới theo thập nhất nương rời đi, trong nhà thế nhưng một sự kiện tiếp theo một sự kiện, bước muốn nhà bọn họ cửa hàng. đuổi đi đi nhà bọn họ người, bá chiếm nhà bọn họ phòng ở, còn muốn ngầm chiếm nàng nữ nhi xính lễ, nàng là chúng ta mới có thể lần. Lượt thoái nhượng. Nói dễ nghe, vì nhà bọn họ hảo, nào một lần là thiệt tình vì bọn họ suy nghĩ quá. Lão gia tử không cần phải nói mấy ngày này hoa bay loạn nói tới lửa gạt chúng ta. Các ngươi có hay không cho chúng ta suy xét quá có thể để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi nói vài món sự chúng ta đều trả lời. không có gì sự chúng ta đi rồi la thị một tay bắt lấy nữ nhi một tay nắm lấy trượng phu góc áo liền phải xoay người đi lao thái thái vô cái bản kêu to ngươi mơ tưởng hôm nay ngươi nguyện ý cũng đến nguyện ý không muốn cũng đến nguyện ý lao tam ngươi dám ra tiếng thế các nàng nói chuyện ta liền không ngươi đứa con trai này hạ lao gia tử cũng là vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm la thị cùng hạ thừa hòa kia ánh mắt phảng phất ở chất vấn Ngươi là tuyển ngươi khuê nữ tức phụ vẫn là tuyển ngươi lão tử cha mẹ. Cha. Nương. Hạ thừa hòa không dám tin tưởng nhìn hai người, các ngươi một hai phải như vậy bức nhi tử sao. Cha mẹ, việc này không thể cứ như vậy. Nguyên nương không muốn gả liền tính, lao tam tuổi còn không lớn, tổng hội có nhi tử. Chuyện này hạ thừa an nhịn hồi lâu, cuối cùng là nhịn không được vì đệ đệ nói câu công đạo lời nói. Lao thái thái một phách cái bàn, ngại ngươi chuyện gì. cho ta hảo hảo ngốc không cho phép ra thành. Hạ thừa an bất đắc dĩ thở dài, giang thị lại là một tiếng cười nhạo, nhận được hạ thừa an nhìn qua phức tạp ánh mắt, biểu tình nhàn nhạt rời đi ánh mắt, tiếp tục xem diễn. Ai bước ngươi? Chúng ta còn không phải là vì ngươi hảo. Lão thái thái hừ một tiếng, bàn chân chừng mắt hạ thừa hòa, làm ngươi hưu thê lại cưới ngươi cũng không muốn, làm ngươi gả cho khuê nữ miễn đều trong nhà bị người chọc cột sống ngươi cũng không muốn. Ngươi nói là ai bức ai? Mệt ta và ngươi cha thân thể còn hảo, lại quá thượng 10 năm, ngươi có phải hay không muốn sống sờ sờ tức chết chúng ta ngươi mới cam tâm? Có phải hay không? Thập nhất nương khí cực phản cười. Cái gì kêu vô lý lại bà phần? Không, hẳn là xóa ba chữ, đôi vợ chồng này chính là hai cái vô lại. Thập nhất nương đã không phải lần đầu tiên kiến thức lao thái thái cùng lao ra tử kia trường tức chết người không đền mạng miệng. Xem quen rồi sinh tử những lời này đối nàng tới nói cái gì cũng coi như không thượng, làm nàng tức giận là cha mẹ biết rõ nhà cũ người không có hảo ý, còn một lần lại một lần dung túng bọn họ. Hiếu thuận là cái gì? Không phải một mặt nhường nhịn, không phải một mặt dung túng, không phải một mặt thỏa hiệp. Bọn họ rõ ràng biết. Bọn họ rõ ràng biết, lại còn một lần lại một lần. Ai nha nương A, làm ta sợ muốn chết, ngươi là ai? Sao ở chúng ta? Mười. Thập Nhất Nương. Phía sau đột nhiên truyền đến tứ phòng hoàng thị kêu sợ hãi, thấy rõ đứng ở ngoài cửa người là vẻ mặt lạnh lẽo bộ dáng Thập Nhất Nương sau, nói lắp một chút, sờ sờ lạnh buốt cổ sải bước hướng chính phòng đi, vào phòng mới phản ứng lại đây, Tam bá, Tam tẩu, Thập Nhất Nương gì thời điểm trở về a? Hạ thừa hòa cùng La thị nào biết đâu rằng, bọn họ trước nay không thu đến Thập Nhất Nương phải về tới tin tức, đột nhiên nhìn đến nữ nhi liền đứng ở chính mình phía sau. Hai người đều kích động đỏ vảnh mắt. La Thị dẫn đầu đi ra ngoài, nhìn lại trường cao một ít nữ nhi, vuốt nàng gương mặt, lắc đầu, gầy. Thập nhất nương chốc mui đau xót, nhẫm La Thị đem nàng ôm vào trong lòng, nàng từ kinh thành một đường hướng nước trong đuổi, đi gấp cơm canh cơ bản đều là ứng phó rồi sự, lại một đường lo lắng trong nhà xảy ra chuyện, ngày đêm bất an, như thế nào không gầy. Nương thực xin lỗi, ta về trễ. Thập nhất nương. Hạ thừa hòa đứng ở bên cạnh, gương mặt so thập nhất nương càng thêm gầy ốm, một đôi mắt hoa thật sâu lâm vào, vẻ mặt tiểu tụy suy sút chi khí, nơi nào có nàng đi phía trước khí phách bừng bừng. Nguyên nương trong mắt chứa đầy nước mắt, vẫn luôn chịu đựng không dám rơi xuống, nhìn đến thập nhất nương khoảnh khắc, phát rào mà xuống. Bắt nương càng là kinh hỉ nhào lên đi, từ sau lưng ôm lấy thập nhất nương, thập nhất nương, người đã trở lại. Người rốt cuộc đã trở lại, cha mẹ phải bị bọn họ khi dễ đã chết, ta đều quản không được nói xong lời cuối cùng ô ô khóc lên bọn họ còn muốn đem đại tỷ gả cho kiểu mạch âu ô, ô. thập nhất nương từ la thị trong lòng ngực rời khỏi tới chiều bát nương cười cười tám tỷ ta đã trở về ngươi xem cha mẹ cùng đại tỷ mặt khác đều giao cho ta ân bát nương lau một phen trên mặt nước mắt thật mạnh gật đầu không biết từ khi nào bắt đầu nàng đối thập nhất nương nói đã đến nói gì nghe nấy nông nỗi Nhìn đến Thập Nhất Nương trở về phảng phất có người tâm phúc, một thân tinh khí thần nháy mắt bạo liệt. "Thập Nhất Nương." "Đại tỷ, chỉ cần ngươi không muốn, nhà cũ ai cũng không thể bức ngươi gả chồng." Thập Nhất Nương nắm nguyên nương tay tiến đến nàng bên hai, nghe nói ôn gia thiếu gia từ ôn phủ dọn vào vì ngươi chuẩn bị trang viên, mộ ra tiểu thư vài lần tới cửa đều bị hắn đuổi đi ra ngoài. Nguyên nương bỗng nhiên ngẩng đầu, một trương tiểu mỹ dung nhan che kín nước mắt, nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười, Đại tỷ, ngươi không cần ôn gia thiếu gia sao? Ta có thể chứ? Nguyên Nương không xác định. Như vậy tốt đẹp thiếu gia thật sự có thể thuộc về nàng sao? Thập Nhất Nương gật đầu, chỉ cần Đại tỷ tưởng, chỉ cần ôn gia thiếu gia thật là cái tốt, nàng chắc chắn thúc đẩy bọn họ. Kia, Đại tỷ muốn gả cấp ôn gia thiếu gia vẫn là kiểu mạch Thiếu gia, cơ hồ không có chân chờ. Nguyên Nương lựa chọn liền buột miệng tốt ra. La thị cùng hạ thừa hóa liếc nhau, đều đau lòng đỏ hốc mắt. La thị đem nguyên nương ôm vào trong lòng, ta ngốc nguyên nương, ngươi muốn đau chết nương. Nương. Thập nhất nương cười cười, nhấc chân hướng chính phòng đi, gần một bước, quanh thân hơi thở lánh thượng một phần, tới chính phòng nội, nàng đã là sắc mặt lạnh lùng, một thân lạnh tuyệt sát phạt chi khí. Hạ thừa an bất an đi qua đi, thập nhất nương, ngươi. Thập nhất nương nước mắt, chiều hắn đạm đạm cười. Đa tạ nhị bá vừa rồi vì ta ra câu tình, tuy rằng cũng không có thực chất hiệu quả, nhưng ngươi còn nhớ cùng cha ta huynh đệ tình cảm, thập nhất nương vẫn như cũ cảm kích. Hạ thừa an nháy mắt mặt đỏ lên, nhị bá, nhị bá vô dụ. Như thế nào có thể quái nhị bá? Có chút người căn bản không biết muốn mặt là chuyện gì xảy ra, nói lại nhiều bất quá là đàn gậy thai trâu. Ta không trách nhị bá ý tứ, bất quá là nhắc nhở nhị bá một câu, người tốt không phải như vậy đương. Không tin, ngươi hỏi nhị bá nương. Thập nhất nương ánh mắt từ hoàng thị lướt qua lào Thái thái, rơi xuống giang thị trên người, tươi sáng cười, tưởng tiến chúng ta tam phòng môn, cũng phải hỏi hỏi chúng ta tỉ mọi mấy cái nguyện ý hay không, nhị bá nương, ngài nói đi. Hạ thừa an ngần ra, đống nhiên nhớ tới cấp đệ để nói cái kia quả phụ là giang thị nhà mẹ để mọi mọi nhà chồng quả phụ tiểu cô, sắc mặt lập tức liền tái nhợt lên. Giang thị mặt có vài phần văn mẹo, Hai mắt toán hận chừng mắt thập nhất nương, đại nhân sự khi nào đến phiên tiểu hài tử nói chuyện, không đến truyền ra đi làm người ta nói chúng ta hạ ra không ra giáo. Nhị bá nương như vậy tuổi trẻ phải dễ quên chứng. Thập nhất nương đi lên trước, gàn từng chữ, chúng ta là phân gia, tam phòng sở hữu sự tình đều có quyền tự chủ, không chịu ngoại lực can thiệp, ngươi một cái đương tẩu tử nhúng tay tiểu thúc trong phòng sự, xin hỏi nhị bá nương, ra giáo của ngươi đâu? Giang thị tửa không nghĩ tới thập nhất nương sẽ nói ra nói như vậy, nhất thời sững sờ ở đường trường, đại phản ứng lại đây khó thở chỉ vào thập nhất nương phản kích khi, bị hạ thừa an gắt gao ấn xuống, câm miệng của ngươi lại, còn dám nhiều lời một câu, lập tức cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Giang thị trừng mắt hạ thừa an, hạ thừa an cũng trừng mắt nàng, hai vợ chồng cho nhau trừng mắt. Giang thị cuối cùng là không dám lại há mồm nói chuyện, Lão thái thái phản ứng lại đây thập nhất nương nói câu kia không biết xấu hổ là đang nói chính mình cùng hạ lao gia tử khí chụp cái bàn ngươi cái bồi tiền hóa ăn nhà ta uống nhà ta ai cho ngươi là gan dám như vậy cùng ra ngoài nói chuyện hạ lao gia tử sắc mặt cũng thập phần khó coi nhìn về phía thập nhất nương ánh mắt nửa phần che giấu đều không có trần trụi khinh miệt khinh thường cùng chán ghét ăn nhà ngươi uống nhà ngươi. thấp nhất nương cười đem ánh mắt ở lao thái thái cùng hạ lao ra tử trên người dạo qua một vòng chúng ta tỉ muội ăn uống là chúng ta cha mẹ vất vả lao động đoạt được chúng ta tỉ muội xuyên dùng là ta nương của hồi môn mỗi năm còn nộp lên trên bạc nơi nào dùng đến các ngươi một phân một hào muốn làm người ra nãi cũng đến có đương ra nãi bộ dáng phi cha ngươi còn không phải từ lão nương ruột bò ra tới không lão nương sinh cha ngươi không ngươi nương làm lão nương nhi tử làm nơi nào ngươi cái này nghiệp trướng thập nhất nương mặt mày lạnh lùng quét lao thái thái liếc mắt một cái thân hình di động trước mắt đến lao thái thái trước mặt ở nàng tiếng thét trói thai chung một tay bổ vào nàng dựa vào trên giường đất bàn nhỏ thượng hoàng thị đang cùng hạ thừa nhạc lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái gì nghe được phanh một tiếng hai mặt nhìn nhau ngẩng đầu chính nhìn đến lao thái thái nách đến lao thái thái cánh tay hạ cái bàn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rắc rắc tan vỡ sau đó A. Lao thái thái một chút bỏ đến bàn nhỏ bên cạnh chậu than, than hỏa đốt nàng quần áo, chứ. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Nương. Tây trong phòng, hạ phương phỉ chạy ra, nhào lên đi liều mạng chụp đánh lao thái thái trên người thoán khởi ngọn lửa. Hạ lao ra tử mặt đều doa trắng, xả quá một bên chân cũng hướng lao thái thái trên người đập. Hạ thưa nhạc cùng hoàng thị trừng lớn mắt, không dám tin tưởng lẫn nhau coi đối phương. Lại cùng đi xem thập nhất nương, lại thấy thập nhất nương cười nhạt xinh đẹp đứng ở tại chỗ, đáy mắt sát ý dày đặc. Hai người chỉ vào miệng mình, lắc đầu. Hạ thừa hòa, ngươi muốn cho nàng thiêu chết ngươi nương sao? Hạ lao ra tử giận dữ, thở hồn hển chỉ vào hạ thừa hòa mắng to. Hạ thừa hòa cũng là đầy mặt khiếp sợ, nhìn về phía thập nhất nương, thập nhất nương, nàng là ngươi nãi. Thập nhất nương quay đầu cười lạnh, cha đang nói ai? Ta là con mãi nãi người sao? Trong thôn triệu nãi nãi được công nhận tranh chua trọng nam kinh nữ, nhưng nàng cháu gái bị người bắt cóc khi, nàng cũng từng phát điên giống nhau ở Đại Tuyết Thiên đi tìm. Đúng rồi, triệu nãi nãi là như thế nào mắng nàng cái kia muốn từ bỏ tìm khuê nữ nhi tử. Tám tỷ. Người cái vương bắt dê con, ta không thích nữ hoa là chuyện của ta, ai dám quải ta cháu gái, ta cùng hắn liều mạng. Bắt nương tranh tranh mà đứng, thanh âm cao kinh sợ nhân tâm. Thập nhất nương cười xem hạ thừa hòa. Cha, ngươi nhìn, ta là có ra nãi người sao? Ta là bị ai làm hại? Ta sống chết trước mắt trừ bỏ các ngươi nhưng còn có người xuất đầu. Ta mệnh là đại tỷ cứu, là cha mẹ cứu, là bọn tỷ muội cứu, là tiểu diệp cùng cố thầm cứu, cùng nơi này cái nào người có quan hệ? Bọn họ cùng ta, bất quá là chạy cùng cha giống nhau máu người xa lạ. Thập nhất nương lạnh lùng cười, vì thân thể này kêu mười mấy năm gian nãi không đăng giá, không. Bọn họ liền người xa lạ đều không bằng Thập nhất nương hạ thừa hòa trong mắt tán đau Cha Cha cũng không cần lại nói ngươi sai cùng không tồi Đối khởi thực xin lỗi nói Ngươi kẹp ở cha mẹ ngươi cùng chúng ta Trung gian xác thật khó làm Nữ nhi cái gì đều không cần ngươi làm Nàng chính mình làm Thập nhất nương giơ tay ngừng hạ thừa hòa nói Mắt thần bỗng nhiên biến đổi Nhìn về phía tứ phòng vợ chồng Các ngươi muốn nhà ta cửa hàng Hạ thừa nhạc cùng hoàng thị hoàng loạn Không dám theo tiếng, thập nhất nương đạm đạm cười, yên tâm, quá mấy ngày, cửa hàng chính là của các ngươi. Hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàng thị buột miệng tốt ra, thật sự, thật sự cho chúng ta không cho ngươi đại cô. Nghĩ đến bị ném văng ra hạ hồng hà một nhà, thập nhất nương ánh mắt lạnh hơn, một cái hai cái, ai cũng đừng nghĩ chạy. Các người ghét bỏ ta đại tỷ cùng hơn người ném các ngươi đại nhi tử tú tài mặt. Thập nhất nương nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ Lão thái thái cùng hạ lao gia tử. Hạ phương phỉ đứng ở Lão thái thái bên cạnh, nhìn thập nhất nương nói không nên lời lời nói. Hạ lao gia tử sắc mặt khó coi, một đôi bạo hỏa con ngươi tựa hận không thể đem thập nhất nương ướt. Thập nhất nương xinh đẹp cười, chúng ta cùng các ngươi nhà cũ sớm phân ra, các ngươi nhi tử tú tài chúng ta nửa điểm không mắt thèm, thỉnh các ngươi đón nhận hạ lao gia tử hỏa giống nhau ánh mắt, thập nhất nương lạnh lẽo dày đặc. một chữ một chữ phu nói ly chúng ta một nhà xa một chút đây là cuối cùng một lần cảnh cáo thập nhất nương hạ phương phỉ đột nhiên ra tiếng người gian mãi tuy rằng nói chuyện không dễ nghe nhưng tóm lại là thập nhất nương mặt mày nhẹ ngâng đảo qua hạ phương phỉ giơ lên tay đối với giường sưởi một trưởng trụ được Dương đất tầm vang một tiếng sụp đổ lão thái thái thét chói hai thanh âm cơ hồ vang vọng toàn bộ bầu trời đêm Hạ lao ra tử chật vật ngã ngồi ở một mảnh hòn đất chung theo khe hở bay ra tới hôi lạc mãn quần áo. Hoàng thị ai ra ai ra đỡ chính mình eo đứng lên, hạ thưa nhạc mặt sám mày cho bỏ dậy, hai vợ chồng ai cũng không ra tiếng chỉ trích thập nhất nương. Hạ phương phỉ luống cuống tay chân nâng dậy lao thái thái lại đi đỡ hạ lao gia tử, quay đầu lại xem thập nhất nương, thập nhất nương, ngươi thật quá đáng. Tam ca, ngươi cũng không. Tiểu cô. Gian nãi bức cha ta bán cửa hàng đổi đại cô ra cửa hàng không quá phận. Gian nãi đẩy thân cháu gái nhập hố lửa không quá phận. Thập nhất nương trên mặt tươi cười cực đạm, nàng không phải không nhìn thấy cha mẹ cùng tám tỷ cùng lao nhân lão thái thái tranh chấp khi tránh ở mảnh sau lẳng lặng nhìn hạ phương phỉ. Nàng chỉ là không suy nghĩ cẩn thận, lúc trước đứng ở nhà bọn họ bên này hạ phương phỉ như thế nào sẽ đột nhiên đứng ở lão nhân lão thái thái bên kia đi. Hạ phương phỉ cứng đờ. Nhìn thập nhất nương tươi cười, nhẹ nhàng đừng khai mắt. Thập nhất nương thu hồi ánh mắt, đạm đạm cười, tiểu cô nếu không muốn trả lời, đó chính là cam chịu. Bọn họ làm những việc này thời điểm ngươi không ra tiếng, lúc này, cũng không cần ra tiếng. Thập nhất nương xoay người, cha, nương, đại tỷ, tám tỷ, chúng ta đi. Đi. Bắt nương hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lôi kéo nguyên nương cùng la thị hướng ra ngoài đi. hạ thừa hòa nhìn mắt chính phòng nội một mảnh hỗn độn đi lên rắt thập nhất nương tay sờ sờ nàng đầu khuê nữ chúng ta về nhà thập nhất nương cái mui phiếm toan tránh tránh không tránh ra nhậm hạ thừa hòa nắm đi ra ngoài lao thái thái ở sau người kêu gạo hạ thừa hòa ngươi dám không đáp ứng ra cái này môn liền đừng nói là ta sinh ta từ hôm nay cái khởi liền không có ngươi đứa con trai này nhận thấy được hạ thừa hòa thân mình hơi cương thập nhất nương dừng lại bước chân Quay đầu, Lao Thái Thái là muốn cùng cha ta thoát ly mẫu tử quan hệ. Lao ra từ đâu? Có phải hay không cũng muốn cùng cha ta thoát ly phụ tử quan hệ? Ta hảo đi thỉnh Lý Chính thôn trưởng tới một chuyến, cấp nhị vị chấp bút viết thiết kết thư. Hạ Lao ra tử xám xịt mặt xanh tím một mảnh, trừng mắt thập nhất nương thở hồn hện, thập nhất nương đạm nhiên lập, hán giận cực, trở tay cho Lao Thái Thái một cái tát, đánh Lao Thái Thái tún hạ phương phỉ ngã ngồi ở giường đất gạch thượng. lao Tam ngươi nhưng vừa lòng lao gia tử giáo huấn sẽ không nói tức phụ quản cha ta chuyện gì không phải là liền này ngươi đều phải tính đến cha ta trên đầu cho ta cha khấu cái bất hiếu tội danh đi nhìn đến lao gia tử tức muốn hộp máu bộ dáng thập nhất nương cười nay chỉ là bắt đầu kế tiếp còn có nhiều hơn sự làm ngươi sinh khí lao gia tử nhưng kiềm chế điểm ra sân còn có thể nghe được lao thái thái gào khóc thanh âm biên khóc biên mắng các loại thô tục đều tiêu ra. Lời nói đều tiêu ra tới, la thị lôi kéo nguyên nương cùng bắt nương càng đi càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem thập nhất nương cùng hạ thừa hòa rất xa ném ở phía sau, trước gõ khai lý thúc ra đại môn. Hạ thừa hòa thở dài một tiếng, thập nhất nương, ngươi không nên tạp ngươi ra mãi giường đất. Thập nhất nương buông lỏng ra hạ thừa hòa tay, dừng lại bước chân, ngẩng đầu xem hạ thừa hòa, cha, ngươi biết rõ nhà cũ người bất an hảo tâm. Vì cái gì một lần lại một lần dung túng bọn họ? Hạ thừa hòa ngơ ngẩn, lắc đầu, cha không có. Thập nhất nương cười, bạch lượng tuyết chiếu trên mặt nàng thon gầy, ngươi có. Trước kia, cha cho rằng theo bọn họ là hiếu thuận, liền yêu cầu chúng ta cùng nương dựa theo suy nghĩ của ngươi phụng dưỡng cha mẹ ngươi. Hiện tại, cha cảm thấy không thể theo bọn họ là ngươi không phải, liền yêu cầu chúng ta cùng nương dựa theo ngươi ý nghĩ nghe người cha mẹ nhục mạng, cha. Ngươi luôn mồm vì nương cùng chúng ta, nhưng ngươi tâm tâm niệm niệm vẫn là cha mẹ ngươi. Bọn họ là ngươi thân gian mãi. Nếu ta chết ở một năm trước, cha, ngươi phải đối ta phần mộ nói những lời này sao? Thập nhất nương lạnh lùng cười, nhấc chân tức đi. Vào lý ra, thập nhất nương một câu cũng không nghĩ nói, hỏi lý thẩm mượn chỗ ở, một người nặng nghề ngủ. Lý ra sân đèn sáng một đêm. Lại trấn mắt, đã là ngày thứ hai, bên hai khinh thanh tế ngữ đang nói lời nói. Ánh mặt trời lười biếng chiếu vào mí mắt thượng, ấm áp làm nàng luyến tiếc trấn mắt. Bắt nương trước hết phát hiện nàng tỉnh, cười phát lại đây, tiểu lười heo, mau rời giường, ta cùng đại tỷ đều nói nửa ngày lời nói, liền ngươi còn không dậy nổi. Thập nhất nương, nhưng tỉnh. Nguyên nương ôn ôn cười, đứng dậy cầm chậu than biên giá áo bông đi tới, ta cùng bắt Muội giúp ngươi đem quần áo hong ấm. Lý Thẩm Nhi cùng Hoàng Thẩm Nhi còn giữ ngươi cơm, mau đứng lên ăn cơm, chúng ta trở về trấn đi lên. thập nhất nương ngừ một tiếng liền bắt nương kéo nàng thế rời khỏi giường ngày hôm qua khí quá mức đem phạm sư phó rơi xuống cấp đã quên trở về chuyện thứ nhất chính là tìm được hạ hồng hà vợ chồng hỏi thanh phạm sư phó bọn họ bị bán đi nơi nào không năm bảy lửa giận một chỉ là một đêm hạ thừa hòa sắc mặt tựa hồ càng thêm khó coi một đôi hám sâu hốc mắt vô nửa phần thần thái gương mặt gầy ốm môi phiếm khô nước bạch nhìn đến thập nhất nương từ phòng trong ra tới hạ thừa hòa co quắp đứng lên thập nhất nương cha thập nhất nương đáy lòng khẽ nhúc nít động trên mặt lại không hiển lộ mảy may chỉ nhàn nhạt tướng thanh bắt nương thấy thập nhất nương sắc mặt không đúng vội đẩy nàng đi nhà bếp nhanh lên nhanh lên đồ ăn muốn lạnh la thị nhìn hạ thừa hòa liếc mắt một cái thở dài được rồi đừng một bộ sầu khổ bộ dáng vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng thập nhất nương công đạo phạm sư phó bọn họ sự đi hạ thừa hòa thần sắc cứng đờ Cười khổ, hắn như thế nào đã quên chấn trên còn ở hắn đại tỷ người một nhà. Lý Thúc vô vô hạ thừa hòa bả vai, tam ca, thập nhất nương là cái hiểu chuyện hài tử, bất quá là nhất thời sinh khí, ngươi đừng để trong lòng. Hạ thừa hòa bài trừ một tia cười, gật gật đầu. Hắn nơi nào có tư cách hướng trong lòng đi, khuê nữ cực cực khổ khổ kinh doanh hết thảy, bất quá mấy tháng toàn hủy ở trong tay của hắn, là hắn thực xin lỗi khuê nữ. Lý Thúc đứng dậy đi bộ xe bò. lý thẩm cùng la thị nói chuyện phạm sư phó bọn họ vẫn là không có tin tức la thị lắc đầu nàng đại cô cùng nàng dượng không chịu nói tưởng tượng đến hạ hồng hà đắc ý bộ dáng nàng liền hận không thể cắn hạ hồng hà mấy khẩu đáng thương chu muội tử như vậy người tốt linh nhi còn như vậy tiểu lý thẩm ai một tiếng tạo nghiệp nha la thị liền quay đầu trừng mắt nhìn hạ thừa hòa vài lần nhìn bọn họ kia một nhà đều là chút người nào hạ thừa hòa rũ đầu không có nâng lên Chờ Thập Nhất Nương ăn cơm xong, Lý Thúc đã bộ hảo xe ngựa dắt đi ra ngoài, Thập Nhất Nương nắm mã đi ở phía trước, cố tình không đi xem phía sau hạ thừa hỏa. Đau lòng cha tiểu tụy là thật, nhưng nàng sinh khí cũng là thật. Nàng không phải khí chính mình nỗ lực phó chư nước chảy, mà là khí bọn họ như vậy dày xéo chính mình. Lý Thẩm từ trong viện ôm hai giường chăn tử phóng tới xe bỏ thượng, thúc dục bọn họ lên xe, Thập Nhất Nương xoay người lên ngựa, một xả dây cương. Mã Cất vó hy vang, đem nàng thân mình nâng lên ở giữa không trung. Phía sau truyền đến vài đạo hút không khí thanh, cơ hồ là ngay sau đó, vài đạo thân ảnh liền vọt lại đây, Thập Nhất Nương, mau xuống dưới, cưỡi ngựa quá nguy hiểm là nương. Thập Nhất Nương, là cha. Thập Nhất Nương là đại tỷ cùng tám tỷ. Lý Thúc túm chặt nhu thẳng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích lại lặc lão như mù mù đều. Lý Thẩm cười tiến lên, dắt cư ngựa, đối mấy người nói, "Được rồi, nhìn các ngươi này một đám lo lắng chỉ nhìn một cách đơn thuần thập nhất nương lên ngựa tư thế kia cũng là cái người thạo nghề quăng ngã không nàng lời tuy nói như vậy con ngươi vẫn là có một tia lo lắng chi sắc thập nhất nương cưới ngựa quá lãnh vẫn là ngồi xe bỏ đi hôm nay cái chúng ta không đi xe đưa các ngươi đi trấn trên thuận tiện mua chút vải dệt đã làm năm quần áo không đáng ngại ta cưới ngựa mau một ít chạy đến trấn trên còn có chút sự muốn xử lý thập nhất nương đỡ đầu nhẹ lay động riêu có chút trầm trong đầu một khuôn mặt không biết là gió thổi vẫn là mới vừa ăn cơm xong phiếm nhàn nhạt đỏ hửng lý thẩm thấy không lay chuyển được nàng đành phải buông tay la thị cùng hạ thừa hòa là biết khuê nữ tính tình thấy lý thẩm khuyên bất động nàng cho nhau nhìn thoáng qua tuy mặt lộ vẻ lo lắng lại cũng không nói thêm nữa cái gì thập nhất nương người tiểu tâm chút nguyên nương sợ mội mội lãnh muốn khởi bên ngoài áo choàng cho nàng Thập nhất nương về vây tay, không tiếp, đại tỷ, ta là luyện võ người điểm này lánh không coi là gì. Ngươi ăn mặc đi. Bắt nương lo lắng quá, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, thập nhất nương, ta cùng ngươi cùng nhau cưỡi ngựa. Bị nguyên nương một phen giữ chặt, ngươi cũng sẽ không cưỡi ngựa, không được cậy mạnh. Có thập nhất nương A. Nàng sẽ che chở ta bắt nương dỗi tay sở mã tấn hoạt hoạt mã vào, đôi mắt tinh lượng tinh lượng, thập nhất nương đột nhiên cười một tiếng, tám tỷ muốn học cưỡi ngựa. Ngày khác cái nhàn rỗi ta dạy cho ngươi như thế nào? Thật sự. Bát nương đôi mắt tỏa sáng thẳng lăng lăng nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương gật đầu. Bát nương hắc hắc cười, một lời đã định, không được chơi xấu. Không chơi xấu. Thập nhất nương cười, chỉ cần tám tỷ nguyện ý học, ta sẽ đều giao tám tỷ. Bát nương con ngươi trừng đại đại, đen nhánh sáng ngời dò người, một hàm răng trắng lóa mắt có thể đem chung quanh tuyết quang so đi xuống. Ha ha. Hảo. chờ ta học xong một cái tắt đánh nát nhà bọn họ giường sưởi xem bọn họ còn dám không dám khi dễ nhà chúng ta bắt nương cười ha ha nói ra nói lại là nguyên nương ngần ra ngước mắt nhìn về phía cười thập nhất nương nàng cái này muội muội trải qua một hồi sinh tử là thật sự trưởng thành nhân trước một ngày hạ hơn phân nửa buổi tối tuyết trong thôn tuy từng người quét trước cửa tuyết rửa sạch một cái nói ra thôn nhưng thôn ngoại lộ lại nhân không người rửa sạch trồng chất da mạn quá cẳng chân bụng độ dày. Xe bỏ bánh xe lâm vào tuyết trung, đi cực chậm, Lý Thúc ăn mặc ra làm dày, một chân bước vào đi, lại rút ra, lão như mù mù kề. Hạ thừa hòa muốn xuống xe hỗ trợ, bị Lý Thúc ngăn lại, năm rồi so này lớn hơn nữa tuyết cũng là như vậy đi đường, tam ca hảo hảo ngồi, tuy rằng đi chậm một chút, nhưng vững chắc. Thập nhất nương cưới ngựa đi ở phía trước, che chở người một nhà ra chín dặm đỉnh phạm vi. cùng mấy người nói một tiếng, mới đánh mã hướng trấn trên chạy đến. Nhìn theo thập nhất nương cưỡi ngựa đi xa, la thị nhịn không được đỏ hồng hốc mắt, lý thẩm vô vô tay nàng, la thị cười lắc lắc đầu, xe bỏ đi ra ước một canh giờ, phong tuyết tựa hồ lại lớn một ít, bắt nương đem thân mình xúc ở trong chăn thăm đầu ra bên ngoài nhìn, không ngại nhìn đến một sợi màu đen đổ vật ở đong đưa, không khỏi kêu ra tiếng, ai nha, đó có phải hay không cá nhân a? Mấy người theo tay nàng chỉ phương hướng xem qua đi, đại tuyết trung chỉ lộ ra một cái đầu, đen nhánh phát ở tuyết thượng thuận gió bay tới thổi đi, lý thúc ổn định xe bò, nhìn chăm chú đi xem, kinh ngạc nói, thật là cá nhân. Vội ném tín bò chạy tới bái tuyết cứu người, là cái tiểu cô nương. Bát nương từ trên xe nhảy xuống, xoa xoa tay muốn buôn qua đi, nguyên nương dối tay giải trên người háo choàng, bát nương, tiêu tiểu cô nương khẳng định đông lạnh hỏng rồi. Ngươi cầm ta áo choàng qua đi. Ai, đại tỷ. Bát Nương tiếp nhận nguyên nương áo choàng, hấp tấp chạy tới, trước phất đi kia tiểu cô nương một thân tuyết, lại cẩn thận dùng áo choàng bao bọc lấy nàng, đột nhiên nhìn chằm chằm tiểu cô nương mặt nói, Lý Thúc, nàng mặt hảo bạch, môi đều tím, sẽ không chết đi. Lý Thúc ngẩn ra, duỗi tay xem xét tiểu cô nương hơi thở, lắc lắc đầu, còn có hô hấp, khẳng định là đông lạnh chứ, mau lộng trên xe đi ấm áp ấm áp. Ai Lý Thẩm cùng La thị tiếp nhận tiểu cô nương, La thị nhìn chằm chằm tiểu cô nương mặt nhũ mày, một hồi lâu cả kinh tiêu lên, "Này, này không phải lớn Lao Phu dược đồng sao?" "Tiêu gì?" "A Ly." Hạ Thừa Hòa nhìn qua, nhìn đến tiểu cô nương trắng bệnh mặt, cùng La thị nói, "Lớn Lao Phu dược đồng không phải cái tiểu nam Hải như sao?" La thị ngẩn ra, túi đầu nhìn nhìn tiểu cô nương, xua tay nói, "Quản không được nhiều như vậy, cứu người quan trọng." "A Ly" A ly ngươi tỉnh vừa tỉnh. Lý thẩm sơ sờ, sờ tiểu cô nương cái chán, kêu một tiếng, không tốt, này tiểu cô nương cái chán hảo năng, chỉ định phát sốt. Cha hắn, chạy nhanh, đi nhanh điểm đi chân trên tìm đại phu. Ai? Lý thúc rôi tay ở ngưu trên mông chụp hai hạ, lão ngưu mu mu kêu hai tiếng, tuy rằng vẫn là không đổi kịp xe ngựa tốc độ, nhưng so sánh với vừa rồi đã là nhanh hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, xe bỏ tới rồi chân trên. Một đám người luôn cuống tay chân đem Ali đưa đi gần nhất y y quán, tìm đại phu cứu người. Đại phu hào sông mạch, nhìn mọi người liếc mắt một cái, hai tử đều đốt thành như vậy, các ngươi lại như thế nào đương người cha mẹ. May mắn đưa kịp thời, lại vãn trong chốc lát, đứa nhỏ này không đốt thành ngốc tử đầu cũng sẽ ra vấn đề. Dược đồng, đi đem ta làm tốt đi đốt thành dược lấy mấy viên lại đây hóa thủy đoái cho nàng uống. Là, sư phó. có dược đồng đi cầm dược đoái thủy đốt cho a ly uống đại phu ở một bên dặn dò nói này dược chỉ có thể tạm thời đi nàng thiêu muốn trị tận gốc còn phải uống mấy tề dược ta khai phương thuốc các ngươi buốc thuốc trở về một ngày ba lần ngao cho nàng uống quá thượng ba ngày liền không sai biệt lắm là cảm ơn đại phu hạ thừa hòa tiếp phương thuốc đi bắt dược đại phu đi xem tiếp theo vị người bệnh la thị cùng lý thẩm chính thấp giọng nói chuyện không ngại quần áo bị người kéo lấy nương Nàng tỉnh. Bắt nương chỉ vào nửa dựa vào ghế dựa Ali, chỉ thấy nàng hai mắt mê ly, mờ mịt vô thần, bắt lấy La Thị góc áo tay lại phá lệ dùng sức, nắm chặt đầu ngón tay phiếm hoa lê màu trắng. Cứu! Cứu! La Thị cùng Lý Thẩm liếc nhau, để sát vào đi nghe, Ali, ngươi nói gì? Lớn tiếng chút. tìm, Thập nhất nương, cứu, cứu thiếu gia, Cứu Ali tưởng nghe ra nói chuyện thanh âm chủ nhân là ai? Gắt gao lôi kéo La Thị góc áo hướng chính mình bên người túm. La Thị kinh hãi, càng để sát vào nàng. Ngươi là nói lớn Lao Phu gặp được nguy hiểm. Muốn tìm chúng ta thập nhất nương đi cứu hắn. Ali ánh mắt sáng lên, gật đầu. Lớn Lao Phu. Lớn Lao Phu sao? Hắn ở đâu? Ta. Ali. Ali. La Thị lời nói còn không có hỏi xong. Ali đầu một vai, ngất đi. Bắt nương chạm chạm Ali. ngẩng đầu đối La Thị nói, Nương, nàng ngất đi rồi. Lý thẩm ở một bên lo lắng hỏi, Tam Thẩu, này, đây là sao hồi sự? Ta cũng không biết. La Thị như mày, thấy hạ thừa hòa chảo xong dược đi trở về tới, vội cùng hắn nói, Này tiểu cô nương thật là Ali, lớn lao phu gặp được nguy hiểm, nàng là tới tìm thập nhất nương cứu mạng. Cha hắn, chúng ta chạy nhanh trở về, nói cho thập nhất nương một tiếng, nhìn xem có gì chúng ta có thể giúp đỡ. Hạ thừa hòa ngẩn ra, vội theo tiếng, ai, chúng ta đây mau trở về. Một đám người sốt ruột hoảng hốt trở về hạ ra tiểu điếm, nhị nương, tam nương nên ra tới, lại là không thấy thập nhất nương người. La thị một bên cong a ly hướng trong phòng đi, một bên vội hỏi, thập nhất nương đâu? Nói là có việc, mang theo nghiên hạ đi ra ngoài nhị nương còn chưa nói xong, bắt nương đã ở bên cạnh dầm chân, ai nha, sắp hỏng rồi, lớn lao phu còn muốn thập nhất nương đi cứu đâu? Ta đi xem nàng có phải hay không đi tiểu diệp nơi đó. Nói xong, xoay người ra bên ngoài chạy, nhị nương kêu nàng, bắt nương, từ từ, ta và ngươi cùng đi. Đại tỷ. tiểu mười hai phát lại đây ôm nguyên nương chân, bị nguyên nương cười ôm đến trong lòng ngực, tiểu mười hai cười hì hì đi cọ nguyên nương mặt. Thập nhất nương không đi tìm tiết diệp, nàng cùng nghiên hạ đi tối hôm qua nghiên hạ thả người địa phương, một chỗ nhỏ hẹp nó nhỏ. Dương đắc thế xúc thành một đoàn. Vẫn luôn ở run run. Hạ hồng hà ôm hai cái nhi tử, môi đông lạnh phát tím, cả người như run rẩy giống nhau run cái không ngừng, nhìn đến thập nhất nương cùng nghiên hạ xuất hiện, dọa nhớ tới thân, lại không khởi thành công, tài cái miệng ăn bùn. Ngươi, các ngươi còn muốn làm gì? Chúng ta đã không nhà để về hạ hồng hà gắt gao ôm lấy hai cái nhi tử, ngoài mạnh trong yếu hướng hai người quát. Thập nhất nương nhìn mắt nàng hộ hai đứa nhỏ động tác, thanh lanh con ngươi lóe chật lóe cũng không cùng nàng vô nghĩa đi thẳng vào vấn đề hỏi ta chỉ hỏi ngươi một lần ngươi đem phạm sư phó bọn họ bán cho người nào không biết hạ hồng hà há mồm liền phải trả lời thập nhất nương cười lạnh nói ngươi nếu không nghĩ bọn họ sống sót cứ việc nói không biết nói ta nói không cần giết ta dương đắc thế bỏ lại đây lắp bắp nói chuyện đông lạnh quái dị trên mặt liền mặt hoảng sợ biểu tình đều biểu hiện không ra là tô tô ra ngươi nói bậy. hạ hồng hà quay đầu trừng dương đắc thế hận không thể một ngụm ăn hắn bộ dáng thập nhất nương nhấp môi cười lạnh nương lãnh hảo lãnh lớn một chút nam hải nhi môi xanh tím đã là đông lạnh nói không nên lời hoàn chỉnh câu tiểu một chút của tròn ánh mắt có chút mê ly miệng mũi phun ra đại đoá như trạng hơi thở đó là đông lạnh hỏng rồi hạ hồng hà ngao ô một tiếng ngẩng đầu tàn nhẫn chừng thập nhất nương ngươi cái này kẻ điên Ngươi cái này kẻ điên. Ta là người thân cô cô, những cái đó chỉ là hoa bạc mua hạ nhân, ngươi. Ngươi cư nhiên vì bọn họ đem chúng ta ném đến trên nền tuyết một buổi tối, còn không được chúng ta động. Ngươi, ngươi cái này kẻ điên. Trừ bỏ kẻ điên, hạ hồng hà đã là không dám lại mắng mặt khác nói, nàng đồng tử co chặt, ảnh ngược ra thập nhất nương thanh mạc đạm nhiên biểu tình. Nha đầu này làm sao dám? Nha đầu này như thế nào có thể? Nàng điên rồi, nàng chỉ định là điên rồi. Đại cô nói đúng, lần sau lại tưởng tính kế nhà của chúng ta khi cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, kinh không trải qua đến khởi như vậy đông lạnh. Thập nhất nương đối nàng nhợt nhạt cười, cơ hội chỉ có một lần, đại cô nói hay là không. Thập nhất nương không lưng từ trên mặt đất bắt một phen tuyết, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi tan, dừng ở hạ hồng hà diện mạo thượng, nàng lánh đánh cái run, hai mắt kinh sợ lại là một trận co chặt, ta nói. Ta nói, nguyên lai, like, Hạ Hồng Hà nhìn thấy Diệp Nhi lấy về đi bán mình khế khi, vốn định cùng lao đại gia kết phường khai cái cửa hàng làm phạm sư phó đi cho bọn hắn đương đầu bếp, không nghĩ tới phạm sư phó không muốn. Dương Đắc Thế liền cùng Hạ Hồng Hà thương lượng, dù sao bọn họ không muốn theo chân bọn họ hợp tác không bằng bán còn có thể lấy chút bạc. Hạ Hồng Hà vừa mới bắt đầu là không muốn, bởi vì biết thập nhất nương nhận thức tô ra thiếu ra. Sợ thập nhất nương trở về sẽ xảy ra chuyện nhi. Dương Đắc Thế lại nói cho nàng, hắn ở tô ra quảng thượng khi, đáp thượng thiên nhạc sòng bạc trưởng quay tiền sáu, bọn họ bán người có thể đi thối tiền lẻ sáu bằng hưu, bảo đảm tin tức nửa điểm không để lộ. Nàng nghĩ đến có bạc là có thể chuộc lại chính mình cửa hàng, một lần nữa khai tiệm tạp hóa, liền không nhịn xuống động tâm, cùng Dương Đắc Thế cùng đi tìm kia tiền trưởng quay bằng hưu, hòa giải đem phạm sư phó những người đó toàn bộ toàn cấp bán. sau lại lại mang theo người sấn tiết diệp đi học đường không đương đem người cấp bát, trực tiếp mang theo làm người mua cấp mang đi. Thập nhất nương ánh mắt lạnh lùng, bán đi nơi nào. Cái này ta, là thật sự. Không biết ta. Hạ hồng hà lắc đầu, lãnh chỉ cảm thấy trên người cùng không có mặc quần áo giống nhau. Tiểu nhi tử ở nàng trong lòng ngực nhắm hai mắt vai qua đi, đại nhi tử thất thanh thét trói thai, nương, hắn đã chết, hắn đã chết. Hạ Hồng Hà hoảng loạn đi chụp Tiểu Nhi Tử mặt, Nhi Tử, Nhi Tử, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng doan nương, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Tiểu Nam Hải cũng không có động tĩnh, nằm ở nàng trong lòng ngực giống ngủ rồi giống nhau. Hạ Hồng Hà đi giải nút thắt, cởi bỏ quần áo đem Tiểu Nam Hải hướng trong lòng ngực ôm, không lạnh không lạnh, nương cho ngươi ấm áp, ấm ấm áp thì tốt rồi. Tiểu Nam Hải như cũ không có phản ứng, Đại Nam Hải khóc thê hắn đã chết, hắn đã chết. Hạ hồng hà mờ mịt bằng đầu, một đôi mắt khắp nơi loạn xem, tựa đang tìm cái gì, ôm tiểu Nam Hải liền phát quỳ gối thập nhất nương dưới chân, thập nhất nương, ngàn sai vạn sai đều là đại cô sai, đại cô không nên che lại lương tâm tinh kế nhà các ngươi, nhưng ngươi biểu đệ là vô tội, đại cô cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu hán. Liền khóc mang gạo, thanh âm cực kỳ doa người, nước mắt nước mũi hồ ở trên mặt, nhìn qua nửa phần cũng không có ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Thập nhất nương con ngươi mỏng lạnh, túi đầu nhìn nàng, đại cô, ta sinh mệnh du qua khi, ta nương có từng như vậy cầu quá ngươi. Ngươi lại như thế nào trả lời nàng? Hạ hồng hà khóc thút thít nháy mắt dừng lại, ngửa đầu xem thập nhất nương, nàng như thế nào trả lời? Nàng lúc ấy nghĩ dùng những cái đó bạc đem gian phòng bên cạnh thuê xuống dưới, đem tiệm tạp hóa mặt tiền cửa hàng mở rộng một ít, đem sinh ý làm rực rỡ lên, làm nhà mẹ để người đều ngửa đầu xem nàng. La thị cầu nàng khi, nàng liền nửa phần do dự đều không có, liền cự tuyệt. Nhưng, kia như thế nào có thể giống nhau? Nàng hoảng sợ túi đầu đi xem trong lòng ngực tiểu nhi tử, nàng là nhi tử, thập nhất nương chỉ là cái nữ hoa, nữ hoa bất quá là bồi tiền hóa, có cứu hay không, có cái gì kém. huống chi. chi, thập nhất nương hiện tại không phải hảo hảo sao. Nàng hảo hảo cũng không chết, nhưng con trai của nàng lại không cứu sẽ chết. Thập nhất Nương, đại cô sai rồi, đại cô không phải người, đại cô không nên thấy chết mà không cứu. Ngươi như thế nào xoa ma đại cô đều thành, đại cô chỉ cầu ngươi xem ở ta cùng cha ngươi là một cái từ trong bụng mẹ ra tới phân thượng, xem ở ngươi biểu đệ trên người cũng chạy cùng ngươi giống nhau huyết, cứu cứu hắn. Đại cô cầu ngươi, đại cô cho ngươi dập đầu. Hạ hồng hà lấy đầu khái mà, tiếng đánh phanh phanh, nghe tiếng vang tựa dùng toàn thân sức lực. Thập nhất nương không có xem nhẹ hạ hồng hà biểu tình, cười nhạo một tiếng, lương bạc hai tròng mắt ở trên người nàng lướt qua, dừng ở một bên tiểu nam hài nhi trên người, trong mắt thần sắc hơi hơi vừa động, xoay người, nghiên hạ, dẫn hắn đi xem đại phu. Là, cô nương. Cảm ơn thập nhất nương, cảm ơn thập nhất nương. Người dẫn ta đi tìm tô ra người kia. Thập nhất nương đạm thanh đối hạ hồng hà nói. Hạ hồng hà lập tức lắc đầu, người nọ nói không được nói cho người. nếu không nếu không liền giết chúng ta nghiên hạ nghiên hạ bế lên tiểu nam hải nhi đứng ở thập nhất nương bên người cô nương thập nhất nương lánh mắt nhìn hạ hồng hà đạm đạm cười đại cô chính ngươi tuyển hạ hồng hà suy sụt ngồi ở trên mặt tuyết nhìn nghiên hạ trong lòng ngực tiểu nhi tử ô ô, ô khóc lên nửa ngày nàng ngừng đầu nửa hận nửa oán giận xem thập nhất nương ta mang ngươi đi tìm người ngươi được cứu trợ ta nhi tử nhất ngôn cửu đỉnh thấp nhất nương chút nào không ngại nàng ánh mắt gật đầu đáp ứng hạ hồng hà lại ô ô vài tiếng nâng tay háo lau một phen mặt từ trên mặt đất run run rẩy rẩy đứng lên nương hạ hồng hà bên người đại nam hải một phen ôm nàng cánh tay không cho nàng đi ta sợ lãnh hảo lãnh cho chúng ta tìm một chỗ lại cho chúng ta một trăm lượng bạc bằng không liền không nói dương đắc thế không biết khi nào từ trên mặt đất bò lên Tránh ở Hạ Hồng Hà phía sau kêu một tiếng. Thập Nhất Nương quét hắn liếc mắt một cái, nhấc chân liền đi ra ngoài. Hạ Hồng Hà nhìn Dương Đắc Thế cùng Đại Nam Hài liếc mắt một cái, gọi lại Thập Nhất Nương. Thiên, Thiên Nhi quá lánh, có thể hay không tìm một chỗ cớp cho bọn hắn lấy sửa ấm. Nhìn thấy Thập Nhất Nương xem nàng, lại vội xua tay, không cần bạc không cần bà. Nghiên hạ, cô nương yên tâm, nô tì biết như thế nào làm. Các ngươi cùng ta tới. nghiên hạ đồng ý ôm tiểu nam hải dẫn đầu đi ra ngõ nhỏ hạ hồng hà đẩy đẩy đại nam hải nhi đi đi theo nàng đi theo nàng đi đại nam hải ừ một tiếng chạy vội theo qua đi dương đắc thế chừng mắt nhìn hạ hồng hà liếc mắt một cái cũng đi theo đi rồi hạ hồng hà mang nàng đi cái này địa phương nàng cùng cha mẹ đã tới thô ra người môi giới phủ vào cửa một cái tuổi còn trẻ tiểu ca cười chạy tới Vẻ mặt tự quen thuộc bộ dáng cùng thập nhất nương chào hỏi, Hạ cô nương, ai nha, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Chính là muốn mua đồng ruộng, trang viên, hạ nhân. Ngài muốn cái gì một câu, tiểu nhân bảo đảm đều cho ngài chọn tốt nhất nhất tiện nghi. Thập nhất nương nhận ra đó là lần trước dẫn bọn hắn đi mười dặm phô nha người, chiều hắn gật đầu cười cười, nói, ta tới tìm người, làm phiền tiểu ca, nhưng nhận thức. Thập nhất nương, là hắn, chính là người kia. một bên hạ hồng hà đã giơ tay chỉ vào một cái sắc mặt đại biến trung niên nam nhân kêu lên kia nam nhân đang cùng một cái phú thương nói cái gì nghe được có người kêu hạ cô nương trong lòng kinh một chút đang muốn ngẩng đầu xem bên thai lại nghe được thập nhất nương nói chuyện thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên không thành tưởng vừa lúc đụng vào hạ hồng hà tuần tra ánh mắt bị nhận một cái chính hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới tàn nhẫn chừng mắt nhìn hạ hồng hà liếc mắt một cái tiện nhân sớm biết rằng nên giết bọn họ trung niên nam nhân đẩy ra phú thương liền hướng trong chạy thập nhất nương con ngươi lạnh lùng thân hình đong đưa xuyên qua trong đại đường mười mấy người dựng thân hậu viện lối vào ngăn lại trung niên nam nhân đường đi tiểu tiện nhân ngươi muốn thế nào thiện nhân mắng ai thập nhất nương nước mắt nhìn chúng năm nam nhân thiện nhân mắng ngươi biết là tiện nhân còn ra tới làm cản, tô thiếu nam tuyển người thật đúng là không ánh mắt thập nhất nương lanh nhang cười Một chân đá hướng trung niên nam nhân, ta hôm nay liền đại hắn giáo huấn một chút người tiện nhân này. Trung niên nam nhân giơ tay đi chán, không nghĩ tới thập nhất nương dùng sức to lớn thế nhưng đem hắn trực tiếp đá bay ra mấy mét xa, trung niên nam nhân từ cửa hậu viện khẩu thẳng hoạt đến đại đường nhập khẩu mới dừng lại. Trung niên nam nhân che lại ngực kịch liệt ho khan, thập nhất nương chắp tay sau lưng chậm rãi đi qua đi, sở kinh chi lộ, mọi người sôi nổi thoái nhượng, hạ hồng hà trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn thập nhất nương. Nha đầu này, nha đầu này thế nhưng biết công phu. Trung niên nam nhân thấy nàng lại đây, bò dậy liền phải hướng ngoài cửa chạy, lại bị thập nhất nương đổi cái phương hướng đá nhập đại đường, một chân đạp lên ngực, nói, ngươi đem người bán đi nơi nào. Thập nhất nương trên cao nhìn xuống, nhìn trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân cười hắc hắc, ngươi có bản lĩnh chính mình đi cha, muốn cho ta nói ra nam nhân khiêu khích cười, không có cửa đâu. Thập nhất nương hai tròng mắt híp lại. Bên môi câu ra một mặt tản tứ cười, huyết tinh mà yêu mị, bình tĩnh nhìn nam nhân, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi tin hay không ta giết ngươi, bắt được sở hưu tham dự chuyện này, người từng bước từng bước đưa đi bồi ngươi. Nam nhân đồng tử đột nhiên co rút, từ thập nhất nương trong mắt thấy được sắc ý, sao có thể, như vậy tiểu một cái nha đầu, sao có thể giết qua người. không năm tám lửa giận, hai, Hạ cô nương, hạ cô nương. Hậu viện vội vàng chạy ra một cái hơi béo nam nhân, bọc màu xám nâu áo choàng, chưa phụ cận, trước mang cười, đây là làm sao vậy? Chính là có cái gì hiểu lầm? Thập nhất nương xem nước mắt quét hắn liếc mắt một cái, nga mi nhíu lại, bao trưởng quầy, nhạc, văn, tiểu thuyết 3 v nút v Nàng nhớ không lầm nói, bao trưởng quay hẳn là ở ra thảo cửa hàng mới là. Bao trưởng quay cười tủm tỉm chạy tới, cũng không thèm nhìn tới thập nhất nương dưới chân trung niên nam nhân. Cùng thập nhất nương cười nói, hạ cô nương, nhưng có cái gì ta có thể giúp thượng nội? Tô thiếu nam nhưng ở nhà. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, thập nhất nương chiều bao trưởng quầy đạm đạm cười, mở miệng hỏi. Bao trưởng quầy mặt nhân nghe được thập nhất nương thẳng hô tô thiếu nam tên mà cường cứng đờ. Một lát sau gật đầu, nhà ta kia hầu nhãi con hôm qua cái buổi tối trở về, thiếu ra hẳn là cũng đã trở lại. Cô nương có việc tìm hắn. Bao trưởng quầy không ngại ta mang cá nhân đi gặp nhà ngươi thiếu gia đi. Thập nhất nương mặt mày thanh đạm, đáy mắt lại rõ ràng lộ ra một cổ trong trẻo sâu thẳm hắn ý. Bao trưởng quầy trong lòng một đột, cười như Phật Di Lặc Phúc Thái Viên mặt đánh chết gấu. Không, không ngại, hạ cô nương tùy ý. Con của hắn nhưng nói, nhà bọn họ thiếu gia hiện tại đối hạ gia vị này mười một cô nương để bụng thực, cũng không thể đã tội. Không chừng ngày nào đó chính là bọn họ ra đương ra thiếu nãi mãi Hắn mới đầu còn cảm thấy một cái tiểu cô nương không như vậy đại năng lực, hôm nay cái nhìn nàng lộ chiêu thức ấy thêm này một thân hồn nhiên thiên thành khí chất, đừng nói, thật đúng là xứng đôi nhà bọn họ ngạo kiều khó hơn thiếu gia. Có như vậy một vị thiếu nãi nãi quản, thiếu gia tương lai nhật tử. Hắc hắc hắc, bao trưởng quầy nói gật đầu, con ngươi vừa lòng đôi đầy ý cười. Trung niên nam nhân kịch liệt dây rua, vẻ mặt vặn mẹo, cao giọng nói, hạ 11, ngươi cái này đồ đê tiện. còn không phải là bị nam nhân xem quang sở cao vút thanh âm đột nhiên im bạt bao trưởng quay mỉm cười đáy mắt một tia lạnh leo lướt qua thập nhất nương quét bao trưởng quậy bối ở sau người bàn tay to liếc mắt một cái trong mắt xẹt qua một mạt ý cười trương thụ lý tuấn các ngươi hai cái áp hắn bồi hạ cô nương đi một chuyến bao trưởng quay tùy tay chỉ hai người phân phó nói hai người theo tiếng ra tới ôm quyền là trưởng quay mười thập nhất nương ta ta có phải hay không có thể đi rồi hạ hồng hà ôm bả vai đánh run run rất xa hỏi thập nhất nương nhìn đến thập nhất nương quay đầu xem nàng đồng tử rất nhỏ xúc ta tối hôm qua nói vẫn như cũ làm số ngươi nhưng nhớ kỹ hạ hồng hà liên tục gật đầu thế giống nhau nhớ kỹ nhớ kỹ về sau chúng ta một nhà tuyệt đối không đi thành đông tuyệt đối không đi ngươi đi đi thập nhất nương nhấc chân dẫn đầu rời đi hai cái tiểu nhị vội kéo khởi trung niên nam nhân bao tải giống nhau lôi kéo ra cửa hàng đi theo thập nhất nương phía sau chiều tô phủ mà đi hạ hồng hà cương thân mình thẳng đến thập nhất nương thân ảnh quải cong biến mất nhìn không thấy mới ngao ô một tiếng một mông ngồi ở tô ra người môi giới trước cửa trên đại lục nắm ngực ai ai khóc lên ta mệnh như thế nào như vậy khổ hoa quán thượng một cái ái đánh bạc trượng phu trêu chọc biết công phu cháu ngoại gái mỗi ngày khi dễ ta một cái tay trói gà không chặt ngược nữ tử Trung quanh nghỉ chân người đối với nàng khoa tay múa chân, có lớn tuổi bà tử thở dài, đáng thương nàng ngày mùa đông đông lạnh thành như vậy, đào hai cái tiền đồng cho nàng, đáng thương, cầm đi uống chén nhiệt canh ấm áp thân mình. Gặp lại công phu kia cũng là tiểu bối, nên đánh liền đánh nên mắng liền mắng, cũng không thể làm cho bọn họ kỵ đến ngươi trên đầu, bằng không về sau có ngươi tiếp tục có hại chịu khổ, ai. Nhìn vừa rồi kia nữ hoa hình dáng liền không giống một cái thiện cha nhi. Thật đúng là sẽ ỷ thế hiếp người. Hiện tại người A. Ngươi nhìn một cái đem nhà mình cô cô đông lạnh thành cái dạng gì. Đây là bao lớn thủ bao lớn đoán A. Thật là đáng thương. Bao trưởng quay cười tủm tỉm nhìn một đám người mọi thuyết xôn xao. Ta vành mắt nội tranh thủ đồng tình hạ hồng hà. Lắc lắc đầu. Lấy hạ ra mời một cô nương kia tính cách. Nếu những người này không chọc bọn hắn ra. Nàng mới lười đến đối phó bọn họ. Này phụ nhân không chừng xử cái gì ám chiêu. còn tới này trang đáng thương tấm tắc có câu nói nói rất đúng người đáng thương tất có chỗ đáng giận cũng không biết hạ cô nương biết có người chửi bới nàng danh dự có thể hay không tới trả thù bao trưởng quầy tựa nhẹ giọng nói nhỏ trên mặt tươi cười nửa điểm không thiếu lại làm vòng trung hạ hồng hà bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh bắt trên mặt đất mọi người phóng như là thức ăn tiền đồng cũ nát quần áo trở nhanh như chớp nhi chạy mọi người ngạc nhiên một lát từng người tan đi bận việc khởi nhà mình sinh ý bao trưởng quay cười tủm tỉm trở về cửa hàng tô phủ tô thiếu nam đang ở luyện võ trưởng cùng dâu bạc lão giả luận bàn chợt nghe một trận ồn ào thành xa xa truyền đến không khỏi dừng chân còn chưa cẩn thận nghe được động tĩnh vì sao trước mắt đột nhiên sẹt qua một đạo thân ảnh một đạo kình phong mang theo cổ cổ hàn ý nên diện đánh út lại người nào dám ở tô phủ dương oai ra xem ngươi là sống không kiên nhẫn hạ mười tô thiếu nam giơ tay xuất trưởng nên diện đối đi lên người lại không nghĩ một tiếng quát mắng chưa xong liền mắt sắc phát hiện trước mắt màu hồng cánh sen sắc cân vạt tiểu áo lam nhạt mười sáu chiếc miên váy vẻ mặt lạnh leo thiếu nữ đúng là hán triều tư mộ tưởng mấy tháng thập nhất nương khi trong mắt lại là kinh hỉ lại là kinh hoách, vội triệt hồi trong tay công lực thập nhất nương lại nửa phần lực đạo cũng chưa triệt như cũ vô tay triều tô thiếu nam ngực đánh đi trong mắt hàn ý càng thêm đông lạnh Một bên lão giả thấy thế thân hình vừa động một phen xả quá Tô Thiếu Nam, một tay đối thượng Thập Nhất Nương, bị đánh lôi kéo Tô Thiếu Nam lùi lại ba bước mới ngừng, mà Thập Nhất Nương thì tại giữa không trung rời khỏi thật xa, mới rơi xuống mà. Thập Nhất Nương Tô Thiếu Nam tránh ra lão giả, ba bước cũng hai bước chạy tới, vui cười nói, ngươi chừng nào thì trở về. Đi kinh thành cũng không cùng ta nói một tiếng, hại ta này mấy tháng nhàm chán đã chết. Ngươi nhàm chán. Thập nhất nương liếc hắn một cái, mặt mày sơ đạm, hơi mỏng môi đỏ câu ra một mặt cười lạnh, cho nên liền dùng túng thủ hạ của ngươi hại cha ta suýt nữa đi đời nhà ma. Tô thiếu nam, ngươi thật đúng là đủ nhàm chán. Ngươi nói cái gì? Hạ thúc làm sao vậy? Tô thiếu nam trên mặt cười lập tức cứng đờ, mày khẩn ninh, nhìn về phía cách đó không xa bánh bao, bánh bao, sao lại thế này? Bánh bao lắc đầu, hắn nào biết? Từ trước đến nay là thiếu ra đi đâu hắn đi đâu, bọn họ tối hôm qua nửa đêm mới trở về, 11 cô nương lúc này liền tới rồi, hắn còn không có lo lắng đi hỏi thăm đâu. Tô thiếu nam hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không đi xem. Bánh bao lên tiếng, còn không có chạy ra đi, liền thấy một đám gã sai vặt vây quanh hai trường quen thuộc gương mặt đi đến, thiếu ra, chúng ta ngăn không được. Đi đi đi. Bánh bao đánh gãy hồi báo người nói, đuổi đi đến một bên. hỏi trung gian hai người trương thụ lý tuấn các ngươi tới làm cái gì hai người kéo xuất thân sau lợn chết giống nhau trung niên nam nhân ném tới trên mặt đất ôm quyền nói bao trưởng quay lệnh chúng ta giúp đỡ hạ cô nương tặng người tới cấp thiếu gia cha ta bánh bao đạp đá trung niên nam nhân này không phải phương bảy sao chuyện gì xảy ra hai người lắc đầu không biết bánh bao liếc hai người liếc mắt một cái lẩm bẩm không biết các ngươi còn lớn tiếng như vậy, tìm tấu. Lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh lướt trên một trận gió, hai người ai ra một tiếng bị đá vào trên mặt đất, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiểu nhân, chúng tiểu nhân thật không biết. Hai người khủng hoảng lắc đầu, thần thái không còn nữa vừa rồi đạm nhiên. Bánh bao nhúng mày, đá đá chúng năm nam nhân phương bảy, nói đi, chuyện gì xảy ra nhi. Trung niên nam nhân nhìn đến tô thiếu nam khoảnh khắc. Thân mình hơi hơi rụt rụt, đối thượng bánh bao hỏi chuyện khi lại nhấp miệng đem đầu vặn tới rồi một bên, bánh bao xem mới mẻ, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy thiếu gia đứng ở bên cạnh còn dám không trở về lời nói người, này không phải trên vách núi lộn nào, tìm chết sao. Quả nhiên, tô thiếu nam vừa thấy trung niên nam nhân đừng khai đầu, sắc mặt lập tức hung ác nham hiểm lên, dối tay chảo quá một bên trường thương, phiên tay đâm vào trung niên nam nhân ủi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Trung niên nam nhân nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng xanh, dương miệng lại phun không ra một chữ, hoảng sợ nhìn tô thiếu nam. Còn không nói. Tô thiếu nam một phen rút ra thường máu loang ào hạt mà ra, trung niên nam nhân miệng á à dường, tựa tưởng nói chuyện lại không mở miệng được. Một viên cục đá cọ qua tô thiếu nam bị gió thổi khởi tóc dài rừng ở trung niên nam nhân trên người. Trong viện lập tức vang lên trung niên nam nhân giết heo giống nhau gầm rú, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói, thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng, nói. Tô thiếu nam đen đuổi trừng mắt nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Trung niên nam nhân quét mắt tô thiếu nam phía sau không xa thập nhất nương, trong mắt hàn quang chợt lóe trên mặt lại vẫn như cũ là một bộ sợ hai đến cực điểm bộ dáng, thở hồn hề nói, tiền. Tiền sáu lúc trước bởi vì nhìn hạ cô nương thân mình bị thiếu ra xử lý, vốn đã kinh tới rồi cùng đường bí lối lại không nghĩ hạ cô nương mua được nàng dượng yếu hại tiền sáu. Tiền sáu vì cầu tự bảo vệ mình thắc tin cho ta làm ta bảo hắn một mạng, ta niệm ở nhiều năm tình cảm thượng, đáp ứng rồi xuống. Dưới Không thành tưởng hạ cô nương xúi dục nàng cô cô tới nháo sự, bước chúng ta phóng nàng dượng, còn lấy hạ ra tiểu điếm làm áp chế. Chúng tiểu nhân bất đắc dĩ chỉ thu nàng cô cô ra cửa hàng, không dám động hạ ra cửa hàng. a, Nói thêm câu nữa lời nói dối ta liền ở trên người của ngươi chắt một cái lỗ thủng. Thập nhất nương trong tay bắt một phen kiếm, hàn nhận phim quang, lệnh leo đến cực điểm. Mà mặt trên nhỏ máu tươi càng là làm người nhìn thấy ghê người. Tô thiếu nam nhận thấy được thập nhất nương lần này là động thật giận, trong lòng không đem trước mắt này trung niên nam nhân hận chết. Hắn đã sớm nói những người này giết xong hết mọi chuyện. Thiên có người ở bên cạnh thế bọn họ cầu tình. Lần này xem ai còn dám cầu tình. Tô Thiếu Nam hung hăng xẻo bánh bao, bánh bao đem đầu rũ thấp thấp. Này cũng không nên trách hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn bị giao cho vĩ đại sứ mệnh chính là ngăn cản thiếu gia giết người. Có thể ngăn cản một cái tính một cái. Hắn chỉ là bổn phận hành sự. Ai biết những người này tâm lớn như vậy, dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế, phi, xứng đáng. ngu xuẩn còn không cho ra nói thật tin hay không ra hiện tại liền cắt ngươi đầu lưỡi làm ngươi tưởng nói cũng nói không nên lời tô thiếu nam tức giận đến cực điểm trường thương rơi xuống xuyên thấu trung niên nam nhân bản chân đâm vào mà trung nói a đau đau thiếu ra tha mạng a liên tiếp bị thứ hai hạ trung niên nam nhân thật là dọa phá gan hắn vốn tưởng rằng chính mình như thế nào cũng coi như tô ra người thiếu ra tổng hội tin hắn hai phần lại không nghĩ thiếu ra nửa câu cũng không tin hắn động tác so với kia tiểu tiện nhân còn muốn tàn nhẫn hắn thật sự sợ hắn sợ chết nô tài chiêu nô tài toàn chiêu thiếu ra tha mạng a nói tô thiếu nam lạnh giọng là tiên sáu trung niên nam nhân mồm to hết giận cả người đau cái chán không ngừng đổ mồ hôi lạnh lại không dám rỗi tay đi lau là tiền sáu hắn cho nô tài một ngàn lượng hoàng kim làm nô tài hủy hoại hạ ra tiểu điếm trung niên nam nhân thở hồn hện cái chán mồ hôi lạnh ứa ra lại không dám giơ tay trả lau ngừng lại một chút nói còn còn làm nô tài đem hạ mười một chiếc kia ở sòng bạc bị người xem quang sự công bố với chúng hỗn đản tô thiếu nam tức giận tàn nhẫn đạp trung niên nam nhân một chân vưu không giải hận đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện hạ thúc bị thương cũng là ngươi làm trung niên nam nhân lắc đầu này Cái này thật mặc kệ nô tài sự à, là hạ tam gia chính mình kinh không được sự bị chọc tức phun ra huyết. Nói, chuyện này trừ bỏ ngươi còn có ai trộn lẫn vào được. Tô thiếu nam ảo não hận không thể một cái tắt chụp chết những người này, nương, lúc trước bởi vì tiền sáu sự liền nháo hạ thúc la thẩm không muốn phản ứng hắn, khó khăn mới hòa hoãn một chút, hiện tại khen ngược, hắn bất quá đi ra ngoài mấy tháng liền đem hắn lo lắng lấy lòng lâu như vậy quan hệ cấp lăn lộn không có, quả thực đáng chết. Trung niên nam nhân co rún lại một chút, đầu óc nhân máu chảy ra mà choáng váng một chút, trong lòng biết lại không ngừng huyết chính mình chính xác là muốn chết ở nơi này, nửa điểm không dám trì hoãn, bùm bùm nói một đồng lớn, trong đó chính thành là tiền sau trước kia ở sòng bạc khi chiếu cố để bạc đi lên người, có hậu lệ có bạc, thiếu gia lại không ở nhà, thần không biết quỷ không hay việc làm bạc cầm, thiếu gia cũng sẽ không biết, không ít người đều gật đầu, ứng tiền sáu Người tới. Đem tiền sáu kia hốn đản cấp ra kéo đến sau núi huy cầu. Ai cũng không được cầu tình, ai cầu tình cùng hắn giống nhau kết cục. Tô Thiếu Nam âm ú đối một bên rũ đầu không dám nâng lên bánh bao nói. Bánh bao tròng mắt nhanh như chớp loạn chuyển, ứng thanh, ma lưu chạy. Thiếu gia đang ở nổi nóng, hắn nhưng không nghĩ tìm tước. Lại nói, hôm nay cái 11 cô nương mặt cũng thật đáng sợ, âm lanh phảng phất có thể tích ra thủy. Hắn không chút nghi ngờ cho dù Thiếu gia không động thủ. 11 cô nương cũng sẽ động thủ đem người cấp xử lý. Hắn chính là kiến thức quá 11 cô nương hộ người trong nhà kia cổ đáng sợ kinh nhi, hắn loại này tiểu lâu la, vẫn là có bao xà tránh rất xa hảo. Thiếu ra, nô tài đều nói, ngài tha nô tài một mạng, làm nô tài đi ra ngoài tự sinh tự diệt trung niên nam nhân che lại trên đùi miệng vết thương, sắc mặt tráng bệnh cầu tình. Tô thiếu nam mắt lạnh trừng qua đi, còn chưa nói ra đánh giắm hai chữ. Bên hai đã chuyển đến thập nhất nương thanh âm, nói, người đem phạm sư phó bọn họ bán đi nơi nào. Người con mẹ nó đem phạm sư phó cấp bán. Tô Thiếu Nam bỗng nhiên hét to, không thể tin được chừng mắt trung niên nam nhân. Thập nhất nương tả Tô Thiếu Nam liếc mắt một cái, không ngừng phạm sư phó, Chu thẩm Nhi, Linh Nhi, Tiểu Nhiễm, Tiểu Khởi, bà bà, đều bị hắn cấp bán. Cái gì? Tô Thiếu Nam chừng lớn mắt, trong tay bắt lấy trường thương liền phải chát đi xuống. Trung niên nam nhân kêu rên một tiếng, ôm lấy thân mình, nô tài nói, nô tài cái gì đều nói. Nô tài đem phạm sư phó bán cho từ Giang Hoài tới Phụ Thương, hai cái hạ nhân nửa bán nửa đưa cho hắn. Phạm sư phó kêu bà nương cùng khuê nữ bán cho từ Vân Châu tới một cái. Một cái trung niên nam nhân ấp ha ấp đúng không dám đi xuống nói, ánh mắt né tránh không.